Mặc tôn cấp bậc ghế lô ở bảy lâu, người bình thường là không thể đủ đi lên, trừ phi mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, cẩn thận hỏi, ai? Ta là phụng chủ tử chi lệnh, cấp phu nhân tặng đồ, nghe được thanh âm này, mộ dung tím ngây ngẩn cả người, thanh âm này còn không phải, là cùng hắn đoạt hàng đấu giá hỗn đảng nam nhân kia thanh âm sao? Chủ tử, phu nhân mặc thất nguyệt đi qua đi mở cửa, liền thấy được một cái ăn mặc hắc y lãnh khốc sắc bén nam nhân. Hắn cười nói, phu nhân thiếu chủ hảo, ta là lôi, hắn cuối cùng gặp được phu nhân chính diện mục, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, tuyệt thế vô song phong hoa, theo chân bọn họ chủ tử, quả thực là trời đất tạo nên một đôi, còn có nhà bọn họ thiếu chủ, như vậy tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ, quá nhận người yêu thương. Ngươi là phượng cảnh người, mặc thất nguyệt hỏi, phượng cảnh người đâu? Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cùng nàng đoạt đồ vật người, thế nhưng sẽ là phượng cảnh. Chủ tử làm việc đi, cho nên trước làm ta đem đồ vật đưa cho phu nhân, đem đồ vật đưa lên đến đây đi, đưa lên tới, là phượng cảnh lúc này đây cùng nàng cướp chụp được tới linh dược, hắn chụp được mấy thứ này, là vì đưa cho nàng, chính mình nam nhân đưa tới đồ vật, mặc thất nguyệt đương nhiên không chút khách khí nhận lấy, sau đó liếc hướng lôi nói, hẳn là không có việc gì đi, không có việc gì ta liền đi trở về, lôi vội vàng ngăn cản mặc thất nguyệt nói. Còn còn có một kiện, lúc này, hai cái thiếu niên thay đổi một thân bọc kín nhít bị tặng tiến vào, lôi tưởng tượng đến chủ tử kia rối rắm biểu tình liền muốn cười, vốn dĩ chủ tử giết này hai cái thiếu niên, xong hết mọi chuyện, cuối cùng vẫn là không có xuống tay, do dự thật lâu mới mệnh hắn đem này hai cái thiếu niên tính cả những cái đó, dược cùng nhau đưa cho phu nhân, làm phu nhân phu quân, thế nhưng phải cho chính mình phu nhân đưa nam nhân, tuy rằng này hai cái thiếu... Nhưng còn không có lớn lên, bất quá cũng là khó xử chủ tử, bất quá cũng có thể thấy chủ tử yêu thương phu nhân, quả thực yêu thương đến trong xương cốt đi, những cái đó dược liệu nhưng thật ra không quý, chính là này hai cái thiếu niên bọn họ hai cái chính là tranh thực hung, rõ ràng đều là phải cho nàng, đến nỗi huyết đua đến tận đây, lãng phí vàng sao, mặc thất nguyệt hỏi, các ngươi phượng thương các, có phải hay không rất có tiền, một trăm triệu giá cả, đều có thể tùy. Tiện hô lên tới, đây là đương nhiên, trừ bỏ đệ nhất Sơn Trang, liền chúng ta phượng thương các có tiền, lôi cực kỳ tự hào nói, thật vậy chăng? Tiểu Hy hai mắt tỏa sáng coi trọng lôi, cấp lôi một loại bị ác lang theo dõi cảm giác, là thật sự, Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi gợi lên, cha sẽ kiếm tiền, chính là giống như sẽ không tiết kiệm tiền đâu, chờ mẫu thân thật sự gả cho, hắn không ngại vì hắn quản quản tài vụ. Nhìn đôi mẹ con này, lôi có một loại dự cảm bất hảo, cảm giác, được nếu là đãi lâu rồi, sẽ thực không ổn, hắn ngượng ngùng nói, chủ từ song xuôi sự trở về tìm phu nhân, ta cáo lui trước, vì thế phượng thương các tứ đại hộ pháp chi nhất, lôi thế nhưng bị dọa chạy, không thể không nói, lôi giác quan thứ sáu tuyệt đối là cường đại, ở không lâu tương lai phượng thương, các tài chính quyền to rơi xuống bọn họ thiếu chủ trong tay thời điểm, bọn họ nhật từ qua túng quẫn muốn khóc. Chúng ta cũng đi thôi, mang lên bọn họ hai cái, mặc thất. Nguyệt liếc hướng về phía một bên sông bảo thai thiếu niên, bị đưa vào tới lúc sau, bọn họ cũng chỉ là trầm mặc. Rõ ràng không có nhà giam, chính là bọn họ lại sẽ không chạy. Không phải bởi vì bọn họ không khát vọng tự do, mà là bọn họ hai người có đầu óc. Biết cho dù không có trói buộc, làm một kẻ yếu, bọn họ cũng chạy không được. Thất Nguyệt, lúc này đây chúng ta hồi chiến vương phủ được không? Không, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói, lần này ta trụ đêm khó ngủ khách, điếm thì tốt rồi, vì cái gì a chẳng lẽ chúng ta vương phủ không có khách điếm hảo, bởi vì ta lập tức liền phải rời đi, ngươi nói đi, kia hảo, ta cũng muốn trụ, sau đó bổ thượng một câu, nhớ rõ miễn phí a bọn họ vào ở tới rồi đêm khó ngủ khách điếm một cái chuyên trúc sân, đây là tiểu hy vì chính mình mẫu thân cố ý thiết kế ra tới, không có người quấy giày Thực an tĩnh một chỗ, mặc thất nguyệt an bài kia hai cái thiếu niên, sau đó liền đối với tiểu hy nói, tiểu hy, bảo bối, chờ ta trở lại, thất nguyệt, ngươi muốn đi đâu, ta cũng đi qua, tổng cảm giác hôm nay bọn họ ở mưu đồ bí mật cái gì, không thể bị như vậy nèm xuống, chuyện này một người so hai người hành động muốn phương tiện nhiều, ngươi cũng đừng tới thêm phiền, chờ ta trở lại, thất nguyệt muốn đi đâu, đương nhiên là đi hoàng cung. dùng như vậy giá trên trời chụp được bản đồ hiện giờ hẳn là muốn bắt kia một chương bản đồ cùng mặt khác một chương ghép nối đứng lên đi mà nàng yêu cầu đúng là kia một chương hoàn chỉnh bản đồ mặc thất nguyệt nhẹ nhàng tiềm nhập la á quốc hoàng cung sau đó chờ muốn tìm la hoàng thời điểm toàn bộ hoàng cung thế nhưng đèn đốt sáng trưng lên nàng ẩn nấp thủ đoạn hẳn là không có như vậy kém cỏi đi thế nhưng còn không có tìm được người đã bị phát hiện Lúc này truyền ra tiếng kêu cứu, chào thích khách, chào thích khách một đám binh lính, ùa vào la hoàng tổng cung, mà nàng kỳ thật băng mị bị phát hiện, thế, nhưng còn có người động thủ mặc thất nguyệt trong mắt Hàn Quốc một tia kinh ngạc, sau đó cảnh giác đánh giá bốn phía, quả nhiên thấy được một bóng người hiện lên, nhưng cái đó binh lính căn bản là không phải đối thủ của hắn, truy cho ta truy la hoàng cực kỳ tức giận hô. Thế nhưng bị người tiên hạ thủ vi cường, mặc thất nguyệt tránh thoát này đó thị vệ, cũng hướng tới kia một thanh âm đuổi theo đi, thân pháp nhanh chóng vô cùng, gần là một lát sau, những cái đó thị vệ liền tìm không đến bọn họ thân ảnh, chỉ có mặc thất nguyệt còn gặt gao đi theo, lúc này, chỉ bà không ra, mặc thất nguyệt liền giết qua đi, mà phía trước người cũng cảm giác được sát khí, khinh phiêu phiêu một trốn tránh xoay người lại, lộ ra một chương mang theo hoàng hình mặt nạ mặt. Nương tử, ngươi có phải hay không muốn chết vi phu, thế nhưng đối vi phu như vậy theo đuổi không bỏ, trong mắt băng xương rút đi, vốn dĩ tưởng cái nào lão bất tử tưởng đối phó hắn, vẫn luôn theo dõi hắn, lại không có nghĩ đến là nương tử, trong mắt tràn đầy ý cười, trời biết ở đấu giá hội thời điểm hắn cỡ nào muốn đi đối diện tìm nương tử, chính là nhãn tuyên quá nhiều, vì không cho nương tử lâm vào nguy hiểm bên trong, hắn vẫn là nhịn xuống tới, ân, đúng vậy. Nhớ ngươi muốn chết, mặc thất nguyệt ngữ khí càng ngày càng nặng, chỉ bạc liền giết đi lên, cùng lão nương trốn mê tàng hảo chơi sao, tiêu tiền như nước hảo chơi sao, lãng phí đáng xấu hổ có. Biết hay không, nhìn về phía phượng cảnh, mặc thất nguyệt mặt đều dữ tợn, một biết đối phương là phượng cảnh, nàng đều nhịn không được sát tới cửa, chính là tưởng tượng đến đêm nay thượng còn có chuyện quan trọng phải làm, cho nên trước buông xuống. Lại không có nghĩ đến làm việc thời điểm gặp gỡ hắn, thiếu thu thập, mặc thất nguyệt công kích, mà phượng cảnh chỉ là trốn tránh không hoàn thủ, chờ đến mặc thất nguyệt đánh đủ rồi, phượng cảnh kéo lại mặc thất nguyệt mang vào, trong lòng ngực, nương tử, nhiệt khí phun ở mặc thất nguyệt bên tai, buông ta ra, mặc thất nguyệt giãy ruộng, ta chỉ là tưởng đưa một ít nương tử thích đồ vật cấp nương tử, chính là lại không thể bại lộ thân phận, mới cùng nương tử đoạt đồ vật. ta tuyệt đối không phải cố ý nếu là ngươi cảm thấy lãng phí ta liền phái người cướp sạch đệ nhất phòng đấu giá được không chúng ta vàng cũng có thể lấy về tới mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy cướp sạch đệ nhất phòng đấu giá chỉ sợ phong thương các sẽ cùng đệ nhất sơn trang trở thành đối thủ một mất một còn nương tử ta thật sự không phải cố ý nhiệt ngươi tức giận hắn càng ngày càng tới gần sau đó tinh tế hôn mặc thất nguyệt vành tai Mặc thất nguyệt tâm run lên, hảo ngứa nàng vội vàng đẩy hắn ra nói, việc này cứ như vậy tính, không có lần sau, ngươi đi hoàng cung làm cái gì. Phượng cảnh như là biến ma thuật giống nhau lấy ra hai chương bản đồ, sau đó nói, là vì cái này. Đột nhiên thấy bọn họ hai người cảm giác được có người tới, hơn nữa không phải bình thường thị vệ, xem ra la hoàng là khí điên rồi, phái cao thủ chân chính tới truy hắn. Mặc thất nguyệt lôi kéo phượng cảnh nói, cùng ta tới. Chờ hạ lại nói, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh đi tới đêm khó ngủ khách điếm, nhìn đến mặc thất nguyệt tới, sở thiên dực vô cùng cao hứng chạy qua đi nói, thất nguyệt, ngươi đã đến rồi, lúc này sở thiên dực cảm giác được một khổ sát khí, liền thấy, được một cái mang theo mặt nạ ngân bào nam tử ở mặc thất nguyệt bên người, sở thiên dực phẫn nộ chừng mắt hắn nói, là ngươi kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Hắn chính là nhớ rõ lúc trước cái này, mặt nạ nam lúc trước sông tới không thể hiểu được đem hắn cấp đánh một đốn, thất nguyệt, hắn lại tới bắt ngươi, không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chính là lúc này phượng cảnh nắm tay đã kéo kẹt kéo kẹt vang lên, hỏi, nương tử, ngươi thế nhưng cùng hắn ở cùng một chỗ, này mặt nạ, quen thuộc, thanh âm này quen thuộc, sở thiên dực vội vàng lui về phía sau nói, ngươi là phượng cảnh, ha ha a thế nhưng nghĩ tới. Ta không ngại hiện tại giết người diệt khẩu, Phượng Cảnh đôi mắt nguy hiểm nhíu lại, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao, Sở thiên dực cũng cả giận nói, một cái ốm yếu hạt nhân, vốn dĩ thực lực cường liền tính, âm thầm còn có đến không được thân phận, hai người rút kiếm nỏ trương, Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ lôi đi Phượng Cảnh nói, cho ta nói, chuyện chính sự, phòng bên trong, Mặc Thất Nguyệt hỏi, Phượng yêu nghiệt, ngươi muốn cái kia bản đồ làm gì? Cái này bản đồ, chính là ta coi trọng, hai chương bản đồ, đều là nàng đưa đến hoàng đế trong tay, chỉ là đệ nhất thu xếp hoàng là không làm mà hưởng, đệ nhị Trương nói làm hắn xuất huyết nhiều một đốn. Ta cũng nghe nói, là Á Quốc có một chương bản đồ có thể là, phong gia tổ tiên phong ấn truyền kỳ dị hỏa hắc diễm hỏa bản đồ, cho nên vừa nghe đến ban đầu giá, cho, nên liền bí mật tiền đến là Á Quốc, bất quá bán đầu giá chỉ là một nửa. cho nên nhìn đến la hoàng hoa như vậy đại giá trục được này một nửa ta liền biết mặt khác một nửa tuyệt đối ở la hoàng nơi đó cho nên cố mà làm đi là á quốc hoàng cung lấy này một chương hoàn chỉnh bản đồ mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy đi trộm nhân ra bản đồ thế nhưng nói như vậy cố mà làm la hoàng hiện tại chỉ sợ đã tức chết rồi chính mình nghĩ mọi cách lộng tới bản đồ cuối cùng lại làm người khác áo cưới mà nàng thế nhưng cũng bị bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau Nếu là là người khác như thế, nàng đã sớm đem hắn rút gân lột ra, chính là đối phương là Phượng Cảnh, như vậy hòa đàm, là hắc diễm hỏa nơi ở sao, chúng ta cùng đi tìm đi, nàng trực giác không sai, xem ra này một chương bản đồ dưới, thật sự cất dấu bảo bối, chính là luôn luôn không cự tuyệt mặc thất nguyệt Phượng Cảnh, lại quyết đoán cự tuyệt mặc thất nguyệt, không được mặc thất nguyệt mặt, trầm xuống, vì cái gì, kia một chỗ, bị phong ấn một ngàn năm lâu. Còn không biết có cái gì nguy hiểm, cho nên ta sẽ không đi mạo hiểm, hắc diễm hỏa ta chính mình sẽ bắt được tay, Phượng Cảnh trả lời, nếu ta nhất định phải đi đâu, ta sẽ nghĩ cách không cho nương tử đi, mà mặc thất nguyệt đã đánh lén đi đoạt lấy bản đồ, một lần không có đắc thủ, Phượng Cảnh thế nhưng cầm lấy bản đồ trực tiếp cấp làm cho dập nát, bản đồ đã ghi tạc ta trong óc, hủy diệt cũng không có, quan hệ, nương tử không có bản đồ. Như vậy liền tìm không đến kia một cái mộ địa ở nơi đó, Phượng cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, thực hiện được cười nói, mặc thất nguyệt cười nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi cho rằng hủy diệt bản đồ liền có thể ngăn cản ta, thật sự là quá ngây thơ rồi một chút, này hai chương bản đồ là ta tự mình đưa đến la hoàng trong tay, sớm tại ngươi bắt được bản đồ phía trước, ta đã đem hai chương bản đồ ghi tạc đầu bên trong, cho dù ngươi. Hủy diệt rồi, ta cũng biết kia một cái mộ địa ở nơi nào, phượng cảnh cảm giác được thực vô lực, kéo qua mặc thất nguyệt ôm chặt lấy nói, nương tử, Vi phu thật sự bắt ngươi không có cách nào, xem ra ta chỉ ngăn cản không được ngươi, bất quá ngươi cần thiết cùng ta cùng nhau hành động, cùng nhau hành động hắn còn có thể bảo hộ nàng, nếu là làm nương tử đơn độc hành động nói, càng thêm nguy hiểm, phượng cảnh nhả ra, mặc thất nguyệt đương nhiên vui vẻ, nếu muốn đi nói. Như vậy cần thiết hảo hảo thương lượng thương lượng, ta còn muốn mang hai người đi, ai, Phượng Cảnh có một loại dự cảm bất hảo, mặc Thất Nguyệt đánh ngáp nói, ngày mai ngươi sẽ biết, ta đi trước nghỉ ngơi, chính là Phượng Cảnh lại gắt gao ôm mặc Thất Nguyệt không buông tay, nương tử, không thể ôm ngươi, ta vẫn luôn ngủ không được, ta có thể hay không lưu lại bồi ngươi, mặc Thất Nguyệt lười nhác nói, tùy tiện ngươi, bất quá ngày mai nhưng có việc, ngươi tốt nhất, đừng sằng bậy. đây là đương nhiên phượng cảnh vui sướng cười nói ôm trong lòng ngực nhân nhi giống như có thể có được toàn bộ thế giới vì bảo hộ trong lòng ngực nữ nhân vì vì hắn khởi động một mảnh không trung hắn nhất định phải thanh trừ hắn trước mắt chướng ngại tìm được bảy loại truyền kỳ dị hỏa giải trừ hàn độc sau đó cùng nàng bên nhau đến vĩnh viễn lại cấp tiểu hy sáng tạo ra rất nhiều tiểu đệ cùng tiểu muội muội mặc thất nguyệt ngu thực thoải mái kỳ thật Cung thói quen phượng cảnh lệnh người an tâm ôm ấp, ngày hôm sau tỉnh lại chính là lại không có nhìn đến phượng cảnh thân ảnh, hắn này không phải bí mật trốn chạy đi, sở thiên dực nghe thấy được phi thường mỹ vị mùi hương, liền thấy được phượng cảnh cùng tiểu hy ở bận rộn, thơm qua a ta cũng muốn ăn, phượng cảnh mặt tối sầm, chính mình cấp nương từ chuẩn bị bữa sáng, há có thể là người nam nhân này có thể ăn, lôi, đem người nam nhân này cho ta quăng ra ngoài, màu đen. thân ảnh chợt lóe phượng cảnh đã bị vô tình quăng ra ngoài tiểu hí bất đắc dĩ đáng thương sợ thúc thúc luôn là thích dùng trứng gà chạm vào cục đá tìm chết phượng cảnh lại thay một bộ ôn nhu gương mặt nói nương tử sửa dùng bữa sáng thơm quá mặc thất nguyệt cũng hỏi nhìn kia phong phù bữa sáng ôm phượng cảnh hôn một cái phượng cảnh ta cảm thấy ngươi tuyệt đối là ở nhà chuẩn bị công cụ a Tuy rằng nàng nhi tử cũng là, chính là luôn là tức giận tiểu hy, làm, người cảm giác được có tội ác cảm, chính là Phượng Cảnh nói, lại sẽ không, Phượng Cảnh yêu nghiệt cười nói, đây là đương nhiên, tùy tiện nương tử dùng, chỉ cần nương tử thích, dùng xong bữa sáng lúc sau, Phượng Cảnh hỏi, thất nguyệt không phải tính toán mang hai người đi sao, người ở nơi nào, thực mau, sở thiên dực còn có một người khác liền tới rồi, mà Phượng Cảnh sắc mặt thật không tốt. Bọn họ nương tử thế nhưng muốn mang theo hai cái tình địch đi tầm bảo, phượng cảnh đều cảm giác được chính mình muốn bạo tàu, ân, là bọn họ hai cái, trong đó một chương bản đồ là chiến vương phủ, một chương là phong gia, chỉ là la hoàng quá vô sỉ, cho nên ta liền mượn la hoàng tay đem bản đồ góp nhặt, lại không có nghĩ đến, bị người cấp cầm đi, ta chính là thiếu chiến vương cùng phong gia chủ một phần nhân tình, cho nên muốn mang theo bọn họ cùng đi. Rốt cuộc cái kia bảo tàng bọn họ cũng có phân, mặc thất nguyệt nói thực hợp lý, chính là, nhìn đến này hai cái tình địch phượng cảnh liền cảm thấy gan đau, hắn nhất tưởng chính là trực tiếp làm thịt hai người kia, hết thảy đều tốt đẹp, Ngô, mẫu thân, kia tiểu hy đâu, tiểu hy nhìn phía mặc thất nguyệt nói, tiểu hy cũng muốn đi a. mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, bảo bối, ngươi bây giờ còn nhỏ, nơi đó rất nguy hiểm. Người giúp mẫu thân mặc thất nguyệt ở tiểu hy bên tai nói một ít cái gì, cho dù tiểu hy không vui, bất quá hắn cũng có chừng mực, thất vọng gật gật. Đầu nói, mẫu thân, tiểu hy đã biết, cha cùng mẫu thân nhất định phải nhanh lên trở về, lúc sau bọn họ liền đi tầm bảo, mà phượng cảnh tâm bất cam tình bất nguyện mang lên hai cái tình địch, ở trên đường sở thiên dực, gương mặt tươi cười cùng phong giật hiên kia xem mặc thất nguyệt ôn hòa ánh mắt, làm phượng cảnh thiếu chút nữa bảo tàu. Cái này làm cho lôi đều cảm giác được trong lòng run sợ, chủ tử, bình tĩnh a bình tĩnh, ngươi so đo nhiều như vậy, thật là tự mình chuốc. Lấy cực khổ a thực mau, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, bọn họ đi tới La á quốc một cái sơn cốc, sơn cốc địa hình cực kỳ phức tạp, lại còn có có không ít cao dai ma thú, dọc theo đường đi giết qua đi, chính là gặp không ít ma thú, cũng thật chính là khổ sở thiên dực cùng phong giật hiên, vì cái gì? Bởi vì Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt, đều không ra tay, Phượng Cảnh là hận không thể này hai cái tình địch, bị ma thú cắp ăn, mà Mặc Thất Nguyệt cảm thấy nên rèn luyện rèn luyện. Bọn họ, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm tiến vào sơn cốc bên trong, lúc này Mặc Thất Nguyệt đột nhiên nói, dừng lại, Mặc Thất Nguyệt ném một cục đá tiến vào, quả nhiên cục đá liền trầm đi xuống, Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, cái này mặt, là một tảng lớn đầm lầy, Phượng Cảnh hiểu rõ. Thế nhưng bế lên mặt thất nguyệt, đối bọn họ nói, đi theo ta đi, nếu là đi nhầm rơi vào đi, nhưng không ai có thể đủ cứu các ngươi hai người, hắn chân đạp thanh phong, tìm được rồi đầm, lấy bên trong an toàn nhất một miếng đất đi tới mặt khác một đoạn, mệt đi theo chính mình chủ tử bước chân đi qua, sở thiên dực khí xoa nói, có gì đặc biệt hơn người, ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, sau đó cũng dựa theo phượng cảnh chiêu số, đi qua. Phong giật hiên môi mỏng hơi hơi một nhấp, hắn cũng nhận thức đến hắn cùng phượng cảnh tranh lệch có bao nhiêu đại, chính là hắn sẽ nỗ lực, bóng trắng chợt lóe cũng vọt qua đi, tới rồi đầm lầy đối diện, mặc thất nguyệt nhìn, chống trải sơn cốc hồ nghi nói, trên bản đồ nói huyệt mộ nhập khẩu liền ở chỗ này a chính là nơi này giống như cái gì đều không có, ta ký ức hẳn là không có làm lỗi, là nơi này, phân công nhau tìm, nếu kia một chương bản đồ là thật sự nói. Như vậy huyệt mộ nhập khẩu, thật sự ở chỗ này, bọn họ phân công nhau tìm, lại không có phát giác đến nguy hiểm đang ở tới gần, lúc này trên mặt đất có một cây giống như lưới lớn giống nhau dây đằng đột nhiên động, bỗng nhiên bao, vây lên, căn bản làm cho bọn họ trốn không thể trốn, ngay cả phượng cảnh, thế nhưng cũng chưa kịp chạy thoát, chỉ có thể đủ dùng nhanh nhất tốc độ ôm lấy mặc thất nguyệt, a đau quá. Sở thiên dực nhíu mày nói, này dây đằng phía trên có gai nhọn, một chui vào thân thể bên trong, liền khắc sâu tận xương, ngô phượng cảnh cánh tay cũng trúng chiêu, người khác đều hảo không đến chạy đi đâu, cũng chỉ có bị hắn hộ ở trong ngực thất nguyệt, không có bị thương, mặc thất nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bạc chỉ bạc vừa ra, thế nhưng đối này đó dây đằng tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, này viên dây đằng thế nhưng cứng rắn đến trình độ như vậy. Ở mặt thất nguyệt công kích lúc sau, kia dây đằng liền thu càng ngày càng gần, mà gai nhọn chát càng ngày càng thâm, bọn họ dùng kiếm chém cái này dây đằng, chính là lại đối nó tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, sở thiên dực mắng to nói, này rốt cuộc là thứ gì, như thế nào chém đều, chém không xong, phong giật hiên trả lời, này chỉ sợ là biến dị thực vật hệ ma thú, hơn nữa chỉ sợ sinh tồn hơn một ngàn năm, bọn họ công kích, Mà dây đằng cũng biến ra vô số điều thật nhỏ tế chi chói lại bọn họ cánh tay, mà mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh hai người bị chói ở bên nhau, hai người thân thể gắt gao dựa vào cùng nhau, mặc thất nguyệt thấp giọng hỏi, phượng cảnh, người có biện pháp nào? Không được, ta thánh võ chi lực hoàn toàn không thể cùng, này đó gai, nhọn, thế nhưng có độc, thực mau, bọn họ cũng cảm giác được, một chút lực lượng đều dùng không ít. Mặc thất nguyệt sửng sốt, nhìn theo cánh tay lưu lại máu ở biến thành màu đen, cần thiết muốn trước chạy đi, mà cho bọn hắn giải độc mới được. Vài người trên người huyết không muốn sống chảy ra, phong giật hiên ở dãy ruộng, liền ở ngay lúc này, đột nhiên kia một viên dây đằng thế nhưng buông hắn ra nhóm, phun phun phun vài người hai chân rốt cuộc chấm đất, mà kia dây đằng. Cũng trở về bình tĩnh, mặc thất nguyệt có chút không thể hiểu được, này xác dây đằng là chuyện như thế nào, động kinh đi. Mặc thất nguyệt không biết, đây là phượng gia tổ tiên huyệt mộ, làm thủ mộ dây đằng, đương nhiên nhận được phong gia huyết, là phong giật hiên huyết, cứu bọn họ. Các người thế nào, mặc thất nguyệt lo lắng nhìn về phía bọn họ, trước cầm máu, trừ bỏ đổ máu quá độ chúng độc không thể sử dụng thánh võ tri lực, mặt khác nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, không có gì đại sự, thất nguyệt, ngươi có thể hay không giúp ta giải độc a? không có thánh võ tri lực, không có cảm giác an toàn ai, sở thiên dực nói, ta nhìn xem, mặc thất nguyệt chế trụ phượng cảnh cánh tay, sau đó nói, này thế nhưng là tu la đằng, chính là này tu la đằng thật sự là có chút không bình thường, bất quá hy vọng nó còn có tu la đằng tính chất đặc biệt, như vậy liền dễ làm nhiều, tu la đằng có chứa độc, có thể làm người vô pháp sử dụng sinh vật, Chi lực, mà giải dược đó là nó dâu ở dưới nền đất căn, bốn cái người bệnh, chỉ có nàng không có gì sự tình, cho nên rút căn nhiệm vụ liền giao cho nó, này một cây biến dị tu la đẳng khó đối phó, nàng muốn tốc chiến tốc thắng cần thiết dùng ra toàn lực, như vậy mặc thất nguyệt hô, tiểu vân, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, đi ra cho ta, lúc này, tiểu vân bọn họ ba con liền ra tới, lôi chừng lớn đôi mắt nói. Một con thành thú, hai chỉ thần thú, thần A, nhà bọn họ phu nhân quá biu, hán, không có siêu việt 13 cấp, nhiều lắm thất nguyệt một con ma thú mà thôi, mà nhà bọn họ phu nhân, một khế ước đó là ba con, yếu nhất đều là thành thú, này còn có để sống A. Phượng cảnh tự hào nhìn về phía mặt thất nguyệt, nương tử có như vậy nhiều thú thú, như vậy an toàn của nàng cũng có bảo đảm, hắn càng thêm yên tâm. Mặc thất nguyệt hạ lệnh nói, Tiểu Kỳ, các ngươi cho ta đem này căn phá đằng, cho ta nhổ tận gốc, làm phượng cảnh cùng nàng bằng hữu bị thương, như, vậy nàng cũng sẽ không chút khách khí phá hủy. Oanh hai chỉ thánh thú một con thần thú lực lượng chính là cực kỳ cường đại, liền tính là này một cây hơn một ngàn năm tu la, đằng cũng có chút chống đỡ không được, thực mau liền bị bọn họ ba con oanh không có một chút sức phản kháng, mà Tiểu Kỳ bắt lấy nó liền nhổ tận gốc. Chủ nhân tiểu kỳ hô, chờ đến tu la đằng căn bị làm ra tới lúc sau, chỉ bạc chợt lóe mặc thất nguyệt liền dùng chỉ bạc đem tu la đằng một đoạn căn, cắt xuống dưới, nó dây đằng cứng rắn như thiết, chính là nó hệ dễ lại là cực kỳ yếu ớt, chỉ bạc đủ để thiết xuống dưới, trong nháy mắt, tu la đằng bị giải quyết rớt, không có một chút lực lượng phản kháng, hảo hung tàn thu thú, hảo quả quyết phu nhân, mệt ở trong lòng thề. về sau vô luận như thế nào đều không cần đắc tội phu nhân này một cây tu la đằng chính là một cái sống sờ sờ ví dụ vào tay giải dược lúc sau đương nhiên chính là gia công huyền hỏa vừa ra mặc thất nguyệt liền bắt đầu luyện dược thực mau bốn viên giải độc đang liền ra tới cấp mặc thất nguyệt đem bốn viên giải dược ném cho bọn họ lôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người phu nhân có thể hay không không cần như vậy cường hán a luyện đan thoạt nhìn sau nhu cục bột còn muốn đơn giản Phượng cảnh như mày nói, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, còn không nhanh lên giải độc, hắn nương tử, trưởng thành tốc độ thật sự lệnh người khó có thể tưởng tượng, bất quá hắn cảm giác được thực, vui vẻ, chờ đến bọn họ ăn xong giải dược lúc sau không lâu đột nhiên mặc thất nguyệt, cảm giác được mặt đất sụp đổ, mặc thất nguyệt sắc mặt đại biến nói, nhanh lên đi, cái này mặt đất là tu la đằng cùng khởi động tới, hiện tại tu la đằng bị thương chỉ sợ căng không đứng dậy. Tạo thành mặt đất sụp đổ, bọn họ vội vàng tránh ra, chính là cũng đã không còn kịp rồi, bọn họ cảm giác được dưới chân không còn, liền rớt đi xuống, bọn họ năm người không ngừng đi xuống rớt, mà vượng. Cảnh lại gắt gao bắt lấy mặc thất nguyệt không buông tay, rốt cuộc bọn họ cảm giác đại nga mặt đất vào, lúc này thánh võ chi lực cũng khôi phục lại đây, vội vàng dùng thánh võ chi lực bảo hộ chính mình, sợ bị ngã chết, trong bóng tối mặc thất nguyệt hỏi. Các người đều bị thương đi, chính mình bị phượng cảnh bảo hộ kín mít, chính là người khác liền không có cái này vận may, một đoàn ngọn lửa từ mặc thất nguyệt đầu ngón tay sông ra, vài người đều có chút chật vật, rốt cuộc từ, như vậy cao địa phương ngã xuống, bất quá may mắn thánh võ chi lực khôi phục đúng lúc, bọn họ phản ứng rất nhanh, cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, mặc thất nguyệt ném chữa thương dược cho bọn hắn, uống thuốc thoa ngoài ra đều có, nhanh lên chữa thương. Ta tưởng chúng ta đã tới rồi mộ địa bên trong, còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, các ngươi vẫn là làm thân thể của mình khôi phục đến tốt nhất trạng thái, mặt khác vài người đều ngoan ngoãn chữa thương, chính là, phượng cảnh lại cầm dưa không có động thủ, phượng yêu nghiệt, ngươi ở nét mực cái gì, nương tử, uy ta, phượng cảnh ngước mắt nhìn về phía mặt thất nguyệt, ta bị thương hảo trọng, đau quá, như vậy phượng cảnh nhường ra thiên dực cùng phong giật hiên khinh thường không thôi a. Một đại nam nhân, thế nhưng làm nũng làm người uy dược, hắn đương hắn là tiểu hy sao, mà đang ở nuốt dược lôi thiếu chút nữa sặc tử, này vẫn là bọn họ chủ tử sao, hắn thật sự tưởng tự chọc hai mắt. a này tuyệt đối cái này làm nũng bán manh tuyệt đối không phải bọn họ chủ tử, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, rốt cuộc người nào đó là vì bảo hộ nàng mới bị thương, bằng không lấy thực lực của hắn cũng không đến mức lạc như vậy chật vật, vì thế cầm dược nói. há mồm phượng cảnh ngoan ngoãn há mồm chính là liền ở mặc thất nguyệt đưa xong muốn chuẩn bị thu hồi tay thời điểm lại bị phượng cảnh cấp trò chơi phượng cảnh chậm rãi vuốt cười nói nương tử tay so dược muốn mỹ vị nhiều lưỡi không an phận hoạt động tay đứt ruột xót a làm mặc thất nguyệt toàn thân đều cứng lại rồi hai người như thế thân mật tiếp xúc sở thiên dực cùng phong giật hiên hiển nhiên xem bất quá đi chỉ có thể đủ quay đầu bọn họ rốt cuộc biết chính mình rốt cuộc là vì sao bại bởi phượng cảnh thực lực không phải nhất quan trọng thế lực không phải nhất quan trọng nhất quan trọng chính là đủ vô sỉ a vô sỉ bọn họ nắm tay gắt gao nắm ngay cả như vậy bọn họ cũng sẽ không từ bỏ cho dù thảm bại bảo hộ thất nguyệt tâm tuyệt đối sẽ không so phượng cảnh nhược phượng cảnh mặc thất nguyệt nổi giận đùng đùng chừng mắt phượng cảnh nhiều người như vậy đều ở đâu hắn có thể hay không an phận một chút a Phượng cảnh cảm thấy mỹ mãn nhả ra, đáng thương hề hề nâng lên cánh tay nói, nương tử, cánh tay của ta còn ở đổ máu, cùng ta thượng dược, ta chân cũng đau quá, lập tức rời đi mặc thất nguyệt lực chú ý, mặc thất nguyệt bắt đầu chuyên, tâm vì nàng trị liệu, mà ở mặc thất nguyệt nhìn không tới địa phương, phượng cảnh đắc y nhìn về phía sở thiên dực cùng phong cảnh, nương tử là của hắn, hắn là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Như vậy tiểu nhân đắc trí mặt làm sở thiên dực hận đến đánh đánh bẹp, đáng tiếc người nam nhân này quá cường hãn, hắn đánh không lại a, lôi thực bất đắc dĩ, một khi cùng phu nhân ở bên nhau, chủ tử chỉ số thông minh giống như biến thành phụ, người bệnh chỉnh đốn xong, đương nhiên là muốn, thâm nhập huyệt mộ, mặc thất nguyệt đánh giá chung quanh nói, nơi này hẳn là có nhập khẩu, lúc này phong giật hiên nói, nơi này có cơ quan. Có thể tìm xem, nơi này cơ quan ta ở phong gia sách cổ thượng nhìn đến quá, một khi tìm được hẳn là có biện pháp mở ra, rốt cuộc cái này tàng bảo nơi, là phong gia tổ tiên làm ra tới, thực mau, phong giật hiên tìm được rồi một cục đá, chính là nơi này, hẳn là không sai, lôi ngồi xổm đi xuống chuẩn bị đi động kia một viên cục đá, chính là phong giật hiên lại ngăn cản nói, không trực tiếp có thể chạm vào. Hắn từ mặt khác một khối địa phương nhặt lên một cục đá chạy đi ra ngoài, phá khai kia một khối hòn đá, lúc này truyền đến răng rắc một tiếng, mặt đất lúc này thế nhưng giải khai, giống như mở ra một phiến môn giống nhau, mặc thất nguyệt bọn họ vội vàng tránh ra, đương môn hoàn toàn mở ra thời điểm, bọn họ nhìn đến ngầm có nhất dai dai cầu thang, phượng cảnh lôi kéo mặc thất nguyệt nói, đi, bọn họ đi xuống cầu thang, đi rồi mấy chục giai cầu thang lúc sau. Bọn họ rốt cuộc tiến vào một cái trống trải đại điện bên trong, tĩnh mịch giống nhau đại điện, cái gì đều không có, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, phượng cảnh phải bảo vệ thất nguyệt, mà lối đương nhiên đi ở phía trước thật cẩn thận bảo vệ chính mình chủ tử, khi bọn hắn thật cẩn thận về phía trước đi, thế nhưng cái gì đều không có, phong giật hiên có chút kỳ quái nói, cái gì đều không có, lại còn có không có xuất, khẩu, này tại hạ một khắc. Hắn nói còn không còn nói xong, phong giật hiên liền biến mất rớt, mặc thất nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng hô, phong giật hiên, phong giật hiên phượng cảnh gắt gao chê trụ mặc thất nguyệt tay, nương tử thế nhưng như vậy để ý kia một người nam nhân, hơn nữa phong giật hiên trước kia vẫn là nàng vị hôn phu, nương tử đối hắn, không bình thường a, mỗ chỉ yêu nghiệt bắt đầu mạo toan khí, trong lòng ngũ vị trần tạp, bất quá lại an ủi nói. Nương tử không nên gấp gáp, chỉ sợ hắn là bị truyền tống đến địa phương nào đi, có lẽ đối với hắn tới nói là một cái kỳ ngộ cũng nói không chừng, cái này huyệt mộ tuy rằng tàng thực bí ẩn, chính là lại không có nhiều ít sát khí, chúng ta tìm xem truyền tống trận liền có thể tìm được hắn, sở thiên dực lẩm bẩm, phong giật hiên, ta còn không có vượt qua ngươi, ngươi cũng không nên chết ở chỗ này à, đột nhiên, sở thiên dực thân ảnh cũng tại hạ một khắc biến mất, sở. Thiên dực nương tử, ở mặc thất nguyệt thân hình biến mất thời điểm, mắt phượng tật nhanh tay bắt được nàng, hai người cứ như vậy biến mất, chủ tử lôi sắc mặt đại biến, cũng đổi theo, mà hắn thân ảnh cũng ở trong nháy mắt biến mất, đại điện lại trở nên yên tĩnh vô cùng, chết giống nhau yên tĩnh, màu đen ngọn lửa, tràn ngập toàn bộ không gian, phượng cảnh gắt gao ôm mặc thất nguyệt, màu đỏ đậm ngọn lửa bao vây lấy bọn họ, đây là hắc diễm hỏa, thật là được đến lại. chẳng phí công phu a nương tử cái này ngọn lửa không tốt lắm thu thập a phượng cảnh mang theo mặc thất nguyệt tới rồi an toàn địa phương hắn cảm giác được chu tước bản mạng ngọn lửa dung hợp thanh linh hỏa ngọn lửa muốn lâu dài ngăn cản cái này hắc diễm hỏa đều tương đối khó khăn bọn họ đứng ở không có ngọn lửa góc tạm thời còn xem như an toàn chính là liền tại hạ một khắc kia màu đen ngọn lửa thế nhưng biến thành một cái màu đen tiểu nhân bọn họ chậm rãi tới Gần miêu tả thất nguyệt cùng phượng cảnh, ngân quang hiện lên, tập kích nào một ít thắc hỏa người, chính là tại hạ một khắc chính mình chỉ bạc, thế nhưng chặt đứt, chính mình vũ khí bị hao tổn, làm mặc thất nguyệt có chút đau lòng, đồng thời cũng biết này hắc diễm hỏa lợi hại. Nương tử, lần sau ta cho ngươi tìm tốt hơn tài liệu, ngươi một lần nữa chế tạo một cái chỉ bạc, này đó vật nhỏ giao cho vi phu thì tốt rồi. chu tước đi ra cho ta màu đỏ đậm chu tước mở ra chính mình cánh chim bắt đầu cùng ngọn lửa người chém giết lên hắc hỏa cùng rực rỡ giao hội chính là kia màu đen tiểu nhân nhi lại hoàn toàn giết không chết một khi tiêu diệt nó lại sẽ xuất hiện chu tước hỏi chủ nhân hắc diễm hỏa quá cường đại đem ta chu tước chi hỏa áp chế gắt gao xem ra muốn lấy hắc diễm hỏa có chút khó khăn Nếu là dễ dàng lấy nói, cũng không phải là truyền thuyết bên trong truyền ký dị hỏa, phượng cảnh trên người tản mát ra khí thế cường đại, làm, những cái đó ngọn lửa người duy trì không được hình người biến thành ngọn lửa, mặc thất nguyệt nao nao, đây là phượng cảnh chân chính lực lượng, hào cường, nàng có thể rõ ràng chính xác cảm giác được kia tranh lệch, xem ra nàng muốn nhanh hơn tu luyện nện bước mới được, thằng nhãi này thực lực quá đà kích người. một phen màu bạc phượng hoàng giống nhau hình dạng kiếm bị phượng cảnh đem ra, mà chu tước vọt qua đi cùng bạc kiếm hòa hợp nhất thể, trong phút chốc phượng cảnh nhất kiếm bổ qua đi, trên mặt đất xuất hiện một cái giống như vực sâu cái khe, toàn bộ không gian đều chấn động lên, kia chung quanh ngọn lửa cũng chậm rãi biến mất. đây là khủng bố một kích cường hãn linh lực khí phách, ngay cả truyền kỳ dị hỏa đều phải tránh đi mũi nhọn. trước mắt ngân bào nam tử giống như thần chi giống nhau. Cường thế có thể làm người trong thiên hạ đều phủ phục ở hắn trước mặt. Người này, là nàng nam nhân, mặc thất nguyệt cảm giác được ngực trung có, khó có thể ngôn ngữ vui sướng cùng thỏa mãn. Lúc trước nàng nói, hắn nam nhân nhất định muốn ngạo thị thương khung, lại không có nghĩ đến một ngữ thành sấm, phượng cảnh, hắn có thể làm được như thế. Phượng cảnh quay đầu lại cười nói, nương tử, chúng ta đi thôi. Phía trước lộ, đã quét, mặc thất nguyệt tiến lên kéo lại phượng cảnh nói. Phượng yêu nghiệt, ngươi quá xoái, bị chính mình nương tử khen ngợi, phượng cảnh cười càng ngày càng yêu nghiệt, cái đuôi đều phải kiểu. Trời cao, nương tử cảm thấy vi phu xoái nói, vậy nhanh lên thân vi phu một ngụm A, phượng cảnh nhắm hai mắt lại, đối với mặc thất nguyệt hôn thực chờ mong, chính là ai biết ôn hòa tay phủ lên hắn trên mặt, trước thu thập kia hắc diễm hỏa lại nói, đều lúc này con này ngừng ăn nộn đậu hủ, tưởng bờ, nương tử, ngươi thật sự là quá nhẫn tâm. Phượng cảnh hóa niệm, đi thôi, hắc diễm hỏa liền như vậy bị áp chế, cũng không đại biểu nó bản thể dễ đối phó, bọn họ thấy được. Phía trước có một đoàn ngọn lửa, nhìn như thực suy yếu bộ dáng, chính là lại nguy hiểm không thôi, đương mặc thất nguyệt về phía trước một bước thời điểm, đột nhiên vô số màu đen ngọn lửa người khổng lồ liền ra tới chắn nàng trước mặt, này đó người khổng lồ chính là so với kia một ít người phải cường hãn nhiều, nương tử, tiểu tâm. Phượng cảnh đem mặc thất nguyệt cập kéo ra, này đó giao cho ta xử lý, cùng nhau tới, mặc thất nguyệt lúc này đây vô dụng chỉ bạc, mà là đem, chính mình thú thú cấp hô lên tới, tiểu kỳ chủ công, tiểu vân làm phòng ngự, mà tiểu viên cầu làm hậu thuẫn, một chữ, chiến, phượng cảnh múa may bạc kiếm, cũng giết đi lên, mỗi một lần người khổng lồ biến mất, lại sẽ có tâm người khổng lồ xuất hiện, này hình như là một hồi vô chừng mực chiến đấu giống nhau. Mà mặt khác một bên phong giật hiên sâu kín tỉnh lại, đè đè huyệt thái dương, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, lúc này một cái ăn mặc màu tím nhạt váy áo nữ tử, đi đến hắn trước mặt nói, phu quân, ngươi tỉnh trước mắt nữ nhân có được khuynh thế dung nhan, tuyệt đại phong hoa, mỹ lệ vô cùng, hắn run rẩy nói, thất nguyệt hắn duỗi tay đem thất nguyệt cấp ôm lấy, muốn xác định trước mắt hết thảy có phải hay không thật sự, phu quân, ngươi làm sao vậy? Phong giật hiên cảm thấy đầu óc thực loạn, thất nguyệt trở thành hắn thê tử, đó là hắn nằm mơ đều không thể tưởng được sự tình, ngươi là của ta thê, hắn thấp thỏm hỏi, phu quân, ngươi đây là nói cái gì ngốc lời nói a? ta đương nhiên là thê tử của ngươi, thất nguyệt khẽ cười nói, chính là ta nhớ rõ chúng ta ngày mai giải trừ hôn ước, rõ ràng còn muốn nói gì, chính là lại nghĩ không ra, tổng cảm giác được quên mất cái gì chuyện quan trọng. Chúng ta từ nhỏ liền có hôn ước, sau đó ngươi kiệu tám người nâng nghênh thú ta nhập phong ra, sao có thể sẽ từ hôn đâu, phu quân, ngươi mấy ngày nay quản lý phong ra sự vụ mỏi mệt, đau đầu, ta cho ngươi ấn, ấn, không nhẹ không nặng lực đạo, làm phong giật hiên cực kỳ hưởng thụ, trước mắt nữ tử là hắn trì ái, hiện giờ nàng như vậy ôn nhu đôi hắn, cuộc đời này đủ rồi, ấm áp làm người xa vào trong đó, đi không ra, cũng không nhổ ra được. Mặt khác một bên, sở thiên dực liền không có phong giật hiên như vậy hưởng thụ, hắn bị một con đen nhánh đại quái vật đuổi theo, sở thiên dực mắng, đây là cái quỷ gì đồ vật, đáng chết, trước mắt quái vật cường đại hắn căn bản là đánh không lại, hắn chỉ có thể trốn, chỉ có thể trốn, càng thêm muốn mệnh chính là, hắn khế ước thú thụy thú kỳ lân đều triệu hoán không ra, chỉ có thể hắn một người chiến đấu, trước mắt cự thú cả người đều là nôn xú. Mở ra bùn máu miệng rộng hướng hắn tới gần, sở thiên dực chịu không nổi, cả giận nói, ta mặc kệ ngươi là cái gì quái vật, ta liều mạng với ngươi, hắn cũng không thể chết ở chỗ này, hắn còn muốn tồn tại đi ra ngoài đem thất nguyệt, từ cái kia đáng chết nam nhân bên người đoạt. Lấy tới đâu, một quyền qua đi, chính là lại đối cự thú tạo không thành một chút thương tổn, phanh sở thiên dực thân thể bị hung hăng ném ra, răng rắc vài tiếng. Trên người xương cốt cũng không biết chặt đứt mấy cây, hắn không có thông tuệ đầu óc, sẽ không bày mưu lập kế, chính là sở thiên dược có tàn nhân kính, bị thương lúc sau lấy ra dược bắt đầu không cần tiền ăn, hắn may mắn thất nguyệt tặng rất nhiều đan dược cho hắn, ăn xong lúc sau tinh lực 10 phần, tiếp tục chiến đấu, hắn cần thiết tồn tại rời đi nơi này, này đó ngọn lửa người quá kiêu ngạo, mặc thất nguyệt cả giận nói, vô luận như thế nào sát, đều sát không xong. Như vậy háo đi xuống cũng không biết muốn háo tới khi nào đi, chú tước chi hỏa đều áp chế không được này đó ngọn lửa, như vậy mặc thất nguyệt về phía trước nói, phượng cảnh, này đó ngọn lửa người khổng lồ, giao cho ta xử lý đi, nương tử ta có biện pháp, nhìn đến mặc thất nguyệt trong mắt tự tin, phong cảnh, lựa chọn thỏa hiệp, mặc thất nguyệt về phía trước, màu đỏ sậm ngọn lửa từ mặc thất nguyệt trên người tránh ra, đen nhánh con ngươi lạnh băng vô cùng. Toàn thân trên dưới tản ra vì ta độc tôn hơi thở, hỗn độn huyền hỏa, huyền bản mạng ngọn lửa, hỏa chi trí tôn, phượng cảnh đồng tử hơi hơi co rụt lại, một chương khuôn mặt tuần tú liền đen, này không phải kia một con đáng giận ma thú ngọn lửa sao, tuy rằng cũng là chính mình nương tử lực lượng, chính là nhìn đến nương tử dùng, hắn ngọn lửa, thật sự thực khó chịu a hỗn độn huyền hỏa vừa ra, những cái đó ngọn lửa người khổng lồ toàn bộ đều run rẩy. Toàn bộ đều phủ phục trên mặt đất, hỗn độn huyền hỏa, hỏa chi trí tôn, vạn hỏa thần phục, đó là một loại bầu trời làm người vô pháp lay động địa vị, ngay cả chu tước đều đang run rẩy. nó trên người chu tước chi hỏa trở nên hư nhượng rồi, phượng cảnh ngây ngẩn cả người, kia một con ma thú rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng lợi hại đến tận đây, chính là mặc thất nguyệt trên trán lại mạo hiểm mồ hôi nóng, huyền hiện tại ngủ say. Dựa vào nàng hiện giờ thực lực, căn bản là duy trì không được huyền hỏa lâu lắm, bất quá cần thiết muốn kiên trì đến thu phục hắc diễm hỏa lại nói, mặc thất nguyệt cười nói, phượng cảnh, chúng ta đi, nhanh lên đi thu phục kia một cái vật nhỏ đi, ở nhất trung tâm kia một đoàn nhất màu đen ngọn lửa, chính là hắc diễm hỏa bản tôn, nó nhìn đến mặc thất nguyệt tới muốn chạy trốn, chính là lại, bị mặc thất nguyệt bày ra thiên la địa võng cấp bắt được, muốn chạy, không có cửa đâu. mạc thất nguyệt cười nói hắc diễm hỏa thử dãy ruộng cuối cùng vẫn là từ bỏ rốt cuộc hỗn độn huyền hỏa quá khủng bố căn bản làm nàng không thể nào phản kháng lúc này mạc thất nguyệt duỗi tay bắt lấy hắc diễm hỏa nói phượng cảnh ngươi hiện tại có hay không nắm chắc dung hợp này hắc diễm hỏa hiện tại nàng còn có thể duy trì hỗn độn huyền hỏa nếu là nàng duy trì không được vật nhỏ này không phải đem bọn họ thiêu hủy chính là bỏ trốn mất dạng Này hắc diễm hỏa nhưng không có lúc trước thanh linh hoạt như vậy an phận, cho nên mặc thất nguyệt tuyệt đối tiên hạ thủ vi cường, chính là dung hợp dị hỏa cũng không phải là đùa giỡn, cho nên nàng dò hỏi phượng cảnh ý tứ, nếu không có nắm chắc nói, vì phượng cảnh an toàn, nàng tình nguyện từ bỏ cơ hội này, cho dù mặc thất nguyệt vất vả che giấu, phượng cảnh vẫn là có thể cảm giác được đến mặc thất nguyệt hơi thở, biến hóa, lấy nàng 13 cấp thực lực. Thi triển ra như thế lực lượng, tuyệt đối không dễ dàng, không thể đủ làm nương tử tâm huyết uổng phí, hắn gật đầu nói, không có vấn đề, phượng cảnh dùng thánh võ tri lực đem hắc diễm hỏa cấp trói buộc, sau đó đẩy ra mặc thất nguyệt nói, nương tử, ngươi trước tránh ra, hắn cầm hắc diễm hỏa liền bắt đầu hấp thu, hấp thu dung hợp dị hỏa, đó là cực kỳ nguy hiểm, một khi bị phản phệ nói, như vậy liền sẽ hôi phi yên diệt, phượng cảnh, thập phần cẩn thận. Chờ đến rốt cuộc đem hắc diễm toàn bộ đều hấp thu xong lúc sau, đột nhiên một đoàn bàng bạc màu đen ngọn lửa từ phượng cảnh bên người tản ra, vô cùng thống khổ, từ trong tới ngoài thậm chí linh hồn đều bị liệt hỏa đốt cháy, phượng cảnh gắt gao cắn khớp hàm không nghĩ phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm, hắn không nghĩ làm thất nguyệt lo lắng, ngọn lửa đốt cháy sở hữu, mặc thất nguyệt nếu không phải hỗn độn huyền người gây nên hỏa hoạn động hộ trù, hiện tại chỉ sợ liền cha đều không dư thừa hà. Hắc diễm bên trong, phượng cảnh rốt cuộc như thế nào, mặc thất nguyệt đều thấy không rõ lắm, không biết hắn hiện tại tình huống thế nào, thời gian chậm rãi chuyển rời, ở ma diệt miêu tả thất nguyệt kiên nhẫn, thời gian chậm rãi chuyển rời, cũng ở ma diệt phượng cảnh nhẫn nại lực. A tê tâm liệt phế thanh âm từ kia trong ngọn lửa truyền ra tới, nghe được mặc thất nguyệt trong tai, làm nàng đau lòng không thôi, phượng cảnh, mặc thất nguyệt vọt qua đi, nhìn kia trong ngọn lửa một cái đen nhánh thân ảnh. Nàng cái gì đều không màng ôm đi lên, lúc này Phượng Cảnh liền một chút ý thức đều không có, chính là lại cảm giác được một cái cực kỳ thoải mái ốm ấp, làm hắn thực an tâm, hắn không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được, mặc thất nguyệt thấp giọng nói, Phượng Cảnh, ngươi không chuẩn có việc, tuyệt đối không chuẩn, ngươi nhất định phải nhịn qua tới, ám hắc sắc ngọn lửa cùng màu đỏ sậm, ngọn lửa đan chéo ở bên nhau, hình thành một cổ giường như có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Mà ngọn lửa trung tâm hai cái mơ hồ bóng người gặt gao ôm ở cùng nhau, không rời không bỏ ôm nhau, giờ khắc này, chính là vĩnh hằng, màu đen ngọn lửa rút đi, mà hỗn độn huyền phát hỏa biến mất, lực lượng bị bớt thời giờ mặc thất nguyệt, có thể cảm giác được phượng cảnh kia rất nhỏ tiếng tim đập, rốt cuộc an tâm té xỉu, nàng liền biết, phượng cảnh sẽ không có việc gì, hai người ngã, xuống cùng nhau, cứ việc một cái vết thương chồng chất, một cái mỏi mệt bất kham. Chính là sống sót, cái gì đều đáng giá, so chi bên này oanh oanh liệt liệt, phong giật hiên bên kia xác thật bình tĩnh ấm áp. Phu quân, đây là ta cho ngươi nấu năng, ngươi nhanh lên nếm thử. Nữ tử hoàn mỹ giống như họa đi ra giống nhau, làm phong giật hiên tim đập cực kỳ mau, chính là hắn đáy mắt hiện lên một tia ưu sầu, hỏi, thất nguyệt, đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất người là ai, nữ. Tử sinh đẹp cười, điên đảo chúng sinh, đối với ta tới nói, quan trọng nhất người đương nhiên là phu quân A, phong giật hiên lạnh băng nói, sai, đã đủ rồi, ta tham luyến đủ rồi, ngày hết thảy, hết thảy như vậy tốt đẹp, chính là lại giống như trong gương hoa, thủy trung nguyệt, một chạm vào liền sẽ tiêu tán, nữ tử lui về phía sau vài bước, có chút không thể tưởng tượng nói, sao có thể, người rốt cuộc là như thế nào phát hiện? Này hết thảy, đều là phong giật hiên nhất, khát vọng a, hắn sao có thể xuyên qua, đệ nhất, ngươi ánh mắt, cùng thất nguyệt kém quá lớn, thất nguyệt ánh mắt, chưa bao giờ là như vậy ôn nhu, lười biếng cường thế, đệ nhị, đối với thất nguyệt tới nói, quan trọng nhất chính là tiểu hy, đúng vậy, hắn ái thất nguyệt, sao có thể sẽ quên mất tiểu hy nhất để ý người tiểu hy, ta đã sớm phát hiện, chính là lợi ích kỷ hưởng thụ này hết thảy, cho dù là mộng. Chính là lòng tham một lát liền đủ rồi, ta muốn đi ra ngoài, tìm, chân chính thất nguyệt, cho dù nàng ái không phải hắn, chính là hắn cũng không có khả năng bị một cái hàng giả cấp mê hoặc, này căn bản là là vũ nhục thất nguyệt, a ah ha ah ah ha ah, ha, đột nhiên có một cái to lớn vang dội thanh âm vang lên, không tồi không tồi, vốn dĩ tưởng một cái yêu đuối chỉ lo nhi nữ tình trường ngu xuẩn, lại không có nghĩ đến người tâm tư trong sáng, đã sớm thấy rõ hết thảy. kia một nữ tử biến mất, một cái to lớn vang dội thanh âm vang lên, thanh âm kia, đinh tai nhức óc, làm cho cả không gian đều chấn động lên, Phong giật hiên cảnh giác hỏi, là ai? Lúc này một cái cực kỳ khổng lồ bóng trắng xuất hiện ở Phong giật hiên trước mặt, Phong giật hiên mở to hai mắt nhìn nói, ngươi là, ngươi trước mắt là một con khổng lồ vô cùng cự thú, thuần trắng sắc lông tóc, trên trán có một cái màu đen vương tự. Này không phải ở sách cổ bên trong, nhìn đến trong truyền thuyết quả nhiên, cự thú mở miệng nói, ngô danh bạch hổ, nãi, thượng cổ thần thú, như như nguyên với ta khế ước, thượng cổ thần thú tìm tới môn tới khế ước, chỉ sợ sẽ làm người mừng rỡ như điên, chính là phong giật hiên lại ngây ngẩn cả người, hắn hỏi, cùng ngươi khế ước, có phải hay không có thể có được cường hãn thực lực, có thể bảo hộ ta cho ái, bạch hổ gái gãi đầu nói, tiểu tử. Ngươi này ánh mắt qua ngắn thiển điểm đi, ngươi thích nữ nhân kia lại không thích ngươi, thiên hạ Mỹ nữ nhiều như vậy, ngươi hà tất treo cổ ở một, thần cây thượng đâu, ai, Phong Giật Hiên nghe vậy, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, liền tính nó rất lợi hại, hắn Phong Giật Hiên cũng không nghĩ muốn như vậy một con khê ước thú, Phong Giật Hiên quay đầu, tìm kiếm xuất khẩu, chính mình đột nhiên biến mất, cũng không biết thất nguyệt thế nào, quỳ... Ngươi đây là cái gì thái độ, ngươi cũng dám như vậy xem nhẹ bản thần thú, thần thú đại nhân, ta thật sự là trèo cao không nổi, ngươi vẫn là tìm mặt khác khê ước giả đi, ta tưởng, rất nhiều người sẽ thật cao hứng cùng ngươi khê ước, bạch hổ buồn bực ta, chính mình đây là bị ghét bỏ sao, hắn trước nay đối với không có nghĩ tới, lấy nó uy danh, thế nhưng còn sẽ có người cự tuyệt cùng nó khê ước, buồn cười, người khác loại không thích. Hơn nữa hắn là nó nhìn thấy duy nhất có thể từ chính mình đẹp nhất trong mộng đi ra người, ta chính là thần thù a ngươi cùng ta khề ước, nay thiên hạ không có vài người có thể khi dễ ngươi, không cần, phong giật hiên, nhìn cái này địa phương, thế nhưng không có một cái xuất khẩu, chính là bạch hổ nóng nảy, tiểu tử, ngươi không nghĩ ta cùng ngươi khề ước, ta cố tình liền phải cùng ngươi khề ước, bạch hổ rào phá chính mình móng vuốt bắt đầu lấy máu, Sau đó nói, lấy ta bạch hổ chi danh, cùng như khế ước, đồng sinh cộng tử, như như nguyện, nó bạch hổ thế nhưng lưu lạc tới rồi bá vương ngạnh thượng cung nông nỗi, thật sự làm nó hỏa đại, ta không muốn tới rồi này phân thượng, hắn thế, nhưng còn không muốn, bạch hổ buồn bực nói, tiểu tử, không cùng ta khế ước, ngươi đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài, cái này uy hiếp nhưng thật ra hữu dụng, phong giật hiên nhưng không nghĩ cả đời bị nhốt ở chỗ này. Vì thế lựa chọn thỏa hiệp Cho nên trả lời Ta nguyện ý Khế thành A ha ha Tiểu tử Chúng ta chính là ký kết bản mạng khế ước Ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta Bản mạng khế ước Phong giật hiên hơi hơi sừng sốt Hắn chỉ nghe qua nô bộc khế ước hòa bình chờ Khế ước Chủ nhân có thể đơn phương giải trừ khế ước Hắn vốn dĩ tính toán an toàn Sau khi ra ngoài liền cùng này Một con thần thú đại gia cấp giải trừ khế ước Chẳng lẽ không thành, tiểu tử, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, bản mạng khế ước chỉ có thượng cổ thần thú mới biết được thất nguyệt phương pháp, phàm là một khi thất nguyệt thành công, trừ phi hai cái đều đã chết, bằng không khế ước vĩnh viễn đều không thể giải trừ, ý tứ chính là, nó dù sao chính là gắt gao dính thượng, hắn, đột nhiên trước mắt khổng lồ thần thú đột nhiên thu nhỏ, biến thành một con màu trắng mèo con. Phong giật hiên ngây ngẩn cả người, này vẫn là kia một con kiêu ngạo thần thú sao, bị hắn xem ngượng ngùng nó nổi giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, ta bị phong ấn lâu lắm, cho nên thực lực lùi lại đến một kích thành thú, liền tính là một bậc thành thú, ta đều có thể một móng vuốt giết chết ngươi. nhân loại nho nhỏ cũng dám khinh thường nó, phong giật hiên dẫn theo nó nói, cho, ta dẫn đường, làm ta đi ra ngoài, dẫn đường liền dẫn đường. Chính mình rốt cuộc có thể đi ra ngoài, thật tốt quá, mà sở thiên dược kia một bên, dị thường thê thảm, hắn lúc này toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, trên người kia chữa thương dược còn có bổ sung linh lực dược toàn bộ đều ăn xong rồi, trên người cũng một chút lực lượng đều không có, kia một đầu cự thú trưởng thành huyết bằng miệng rộng tới gần, sau đó liền một ngụm đem sở thiên dược nuốt đi xuống, thất nguyệt, vĩnh biệt, ngươi nhưng không chuẩn quên ta a Kia tanh hôi khí vị nhường ra thiên rực té xỉu, chờ đến sở thiên rực lại một lần tỉnh lại, đột nhiên hắn phát hiện chính mình ở một cái đen nhánh vô cùng địa phương, hơn nữa dẫm lên mềm như bông địa phương, xú vị như cũ thực nồng đậm, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn này không phải ở kia một con ghê tởm cự thú trong bụng đi, hắn thế nhưng còn không có bị tiêu hóa, đó có phải hay không đại biểu cho hắn còn có, năng lực đi ra ngoài. Sở thiên dực ở cự thú bụng bên trong tay đấm chân đá, cuối cùng này một con cự thú bụng cứng rắn như thiết, hắn quyền cước đau nhức đều mở không ra một cái lộ đâu, mở không ra như vậy chỉ có tìm ra lộ, sở thiên dực ở cự thú bụng bên trong tìm, nơi này thế nhưng so bất luận cái gì một cái phủ đệ đều phải đại, lúc này hắn thấy được một cây kim sắc sáng lên đồ vật, đến gần vừa thấy hắn ngây ngẩn cả người, này thế nhưng là một phen kim sắc trường thương. Này một con cự thú thật sự cái gì đều ăn a hắn hai mắt sáng ngời, nếu rút ra này một cây trường thương nói, hắn hẳn là có thể hư phá này một con cự thú bụng, sở thiên dực cầm trường thương muốn rút, chính là hoàn toàn rút bất động, hắn không cam lòng a hắn không nghĩ cứ như vậy chết ở cự thú trong bụng, liền thất nguyệt cuối cùng liếc mắt một cái đều không thấy được, sở thiên dực dùng hết toàn lực rút kia một đi kim sắc trường thương, chính mình tay đều ma phá một tầng da. Cũng không biết, trên tay nứt ra rồi một cái miệng to, một giọt huyết tích tới rồi kia một cây trường thương phía trên, lúc này trường thương bộc phát ra một trận lóa mắt quang mang, sở thiên dực trong đầu hiện lên một ít tin tức, thông thiên bá vương thương, súng, thông thiên bá vương thương súng thức thứ nhất, đẩy ra mây mù, lúc sau hắn liền có thể nhìn đến một người biểu thị này nhất chiêu, sở thiên dực tuy rằng đại liệt, chính là hắn chi nhớ cực hảo, chỉ là nhìn. Một lần, hắn liền đem những cái đó chiêu thức cấp nhớ kỹ, sở thiên dực lại một lần rút ra trường thương, lúc này đây không có một chút áp lực liền dùng ra tới, đây là một cái thứ tốt, hắn múa may vài cái, thực thuận tay, về sau đây là hắn vũ khí. Dựa theo vừa rồi học thông thiên bá vương thương súng thức thứ nhất đẩy ra mây mù, sở thiên dực liền hào hùng vạn trượng múa may đi lên, cho ta phá, kia cứng cỏi vô cùng cự thú cái bụng. Cứ như vậy bị sở thiên dực nhất chiêu, cập bổ ra, sở thiên dực xông ra ngoài, mà cự thú lại bị trọng thương chu lên, ngao nhìn sở thiên dực thế nhưng ra tới, nó điên cuồng công kích giả, sở thiên dực huy động thông thiên bá vương thương súng nói, đẩy ra mây mù, cho ta diệt oanh cự thú hung hăng bị oanh bay, rốt cuộc bò không đứng dậy, sở thiên dực trên chán mạo hiểm mồ hôi nóng, sau đó than thở cả giận. Sống sót sau tai nạn cảm giác thật tốt, thất nguyệt, chờ ta, oanh thông thiên bá, vương thương súng thức thứ nhất, sở thiên dực dùng càng ngày càng thuận tay, oanh đã chết cự thú, lại bắt đầu đem cái này không gian bắn cho khai, chờ đến hắn oanh khai một cái đường đi đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến trước mắt này hết thảy toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, này trước mắt hết thảy giống như một cái bảo khố giống nhau, bên trong bảo bối đều không đếm được, này đó kỳ chân dị bảo. Toàn bộ đều giá trị liên thành, có lẽ hắn cuối cùng cả đời, đều không thấy, được nhiều như vậy bảo bối, lúc này, lại một phiến môn mở ra, sở thiên dực hưng phấn vô cùng vọt qua đi nhiệt tình như hỏa nói, thất nguyệt, liền ở hắn muốn nhào lên đi thời điểm thấy được một cái màu trắng thân ảnh, vội vàng phanh lại, vô cùng mất mát nói, thế nhưng là ngươi, phong giật hiên, a ha ha, phong giật hiên, ngươi thế nhưng ôm một con mèo con. Là đưa cho thất nguyệt lễ vật sao, này chỉ tiểu miêu, lớn lên nhưng thật ra đáng yêu, cũng dám nói nàng là miêu, tìm, chết bạch hổ không chút khách khí một móng vuốt qua đi, mục tiêu là sở thiên dực mặt, sở thiên dực ở sinh tử bên cạnh đi rồi một vòng, đối với nguy hiểm cũng là cực kỳ mẫn cảm, cảm giác được có nguy hiểm hắn vội vàng tránh ra, cả giận nói, hảo ác độc miêu mễ cũng dám hủy diệt ta tuấn mỹ như hoa mặt, trợn to ngươi mắt hảo hảo xem rõ ràng. Lão tử không phải miêu mễ, ta là bách thú chi vương, một kích không có thành công, bạch hổ rít gào nói, sở thiên dực nhìn đầy đất bảo, bối, trong mắt trước sau như một bình tĩnh, sau đó hỏi, thất nguyệt đâu, ngươi biến mất lúc sau, thất nguyệt bọn họ cũng đã biến mất, sau đó ta cũng đã biến mất, ta cũng không biết thất nguyệt thế nào, sở thiên dực trong mắt hiện lên một tia lo lắng, mà phong giật hiên nhìn phía bạch hổ nói, ngươi biết tình huống nơi này sao? Nhanh lên nói rõ ràng, ta đương nhiên biết rồi, sở thiên dực thế mới biết, này kỳ thật không phải bọn họ phong ra tổ tiên lăng mộ, mà là một cái thượng cổ lăng mộ, bọn họ lão tổ tìm không thấy nhập khẩu, cho nên ở lăng mộ phía trên thành lập chính mình lăng mộ, hy vọng hậu nhân có thể tìm được nhập khẩu, tìm tòi bên trong bí mật, mà cái này huyệt mộ, có bốn cái phân điện, một cái phân điện đương nhiên là phong ấn ngươi bạch hổ đại gia. Còn có một cái là phong ấn thông thiên bá vương thương, súng, bạch hổ nhìn về phía thông thiên bá vương thương, súng, không nghĩ tới thằng nhái này bá đạo kiêu ngạo, thế nhưng, sẽ tuyển cái ngu như vậy người đương chủ nhân, còn có một cái là sinh môn, cơ bản không có cái gì đại nguy hiểm, chỉ là lăn lộn người mà thôi, một đống bẫy dập, bất quá có điểm đầu óc người, hẳn là sẽ an toàn đến nơi đây tới, bạch hổ nói nói xong, một phiến môn mở ra. Sở thiên dực như gió giống nhau vỏ qua đi nói, thất nguyệt chính là đương hắn nhìn đến chính là quần áo bất chỉnh lôi, tức khắc gian như là ăn rủi bọ giống nhau, như thế nào là ngươi, xem ra, vị này, chính là tứ sinh môn đi ra, lôi nhìn về phía bọn họ hai cái, lại không có nhìn đến chính mình chủ tử cùng phu nhân, nôn nóng hỏi, có hay không nhìn đến chúng ta chủ tử cùng phu nhân, nếu các ngươi đi chính là này ba cái môn. Như vậy mặt khác hai người đi tuyệt đối là đệ tứ cung điện, đi đệ tứ cung điện người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, các ngươi chỉ sợ tưởng cho bọn hắn nhặt xác đều không thành, ta khuyên các ngươi vẫn là đem này đó bảo bối đều thu hồi tới sau, đó đi bên ngoài thế giới tiêu giao đi, nhiều như vậy tài phú, bảo đảm các ngươi quá đến tiêu giao tự tại, dưỡng cái hậu cung ba ngàn đều không phải vấn đề, ha ha a bạch hổ ở đắc ý cười. Chính là bọn họ ba người lại tối tâm không thôi, ngươi cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc là có ý tứ gì, cái gì gọi là nhặt xác đều không thành, ta bạch hổ đại gia như vậy thiện lương, sẽ không khó xử người, cho nên chủ nhân ngươi hảo hảo tồn tại, mà thông thiên bá vương thương súng chỉ. Sợ trong lúc nhất thời động kinh, nhận người nam nhân này là chủ, cũng hảo hảo tồn tại, mà người nam nhân này, vận khí tốt, cho nên tồn tại, lôi cười khổ. Cái gì gọi là hắn vận khí tốt, này dọc theo đường đi đi tới, đối với hắn tới nói hoàn toàn là một cái ác mộng a quá khủng bố, mà sinh hạ tới cái kia, lại là cực kỳ khủng bố, liền ta cũng không dám đi khiêu chiến, đệ 236 chia của đó là cực kỳ hắc ám khủng bố ngọn lửa, hắc diễm dị hỏa chiến của địa phương, phàm là, tới gần nó sinh mệnh đều sẽ bị thiêu hôi phi yên diệt. Cho nên các ngươi vẫn là thu thập này đó bảo bối chạy lấy người đi. Chính là Bạch Hổ nói xong, bọn họ ba người đều không có hành động tính toán, lôi gắt gao nắm nắm tay nói, ta tin tưởng chủ tử, nhất định sẽ không có việc gì, kia một cái giống như thần chi giống nhau nam nhân, cường đại làm người nhìn lên, sao có thể chết ở chỗ này. Phong giật hiên cũng trầm giọng nói, thất nguyệt sẽ không có việc gì, Bạch Hổ, mang, ta đi đệ tứ điện tìm bọn họ, đúng vậy. Mèo con, thiếu nói chuyện giật gân, liền tính kiêng ngọn lửa lại khủng bố, ta cũng tin tưởng thất nguyệt hào hào, mang chúng ta đi đệ tứ điện tìm thất nguyệt, chính là Bạch Hồ lại lắc lắc đầu nói, mỗi người, chỉ có thể đi một cái đại điện, cho dù là ta cũng không thể mang các ngươi đi, các ngươi thật sự muốn ở chỗ này chờ sao, bọn họ tồn tại suất thật sự rất thấp, Phong giật hiên nói, thất nguyệt tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nơi này có mặc nguyên thạch, chúng ta trước ngốc tại nơi này tu luyện chờ thất nguyệt, hắn cần thiết trở nên càng cường, mới có thể bảo hộ hắn sợ ái, phong giật hiên bắt đầu nhập định tu luyện. Sở thiên dực cũng dọn một đống cục đá tu luyện, lúc này đây bị ngược như vậy thảm thiếu chút nữa đã chết, hắn biết thực lực là cỡ nào quan trọng, lôi cũng không rên một tiếng tu luyện, làm chủ tử thuộc hạ, đương nhiên không thể quá yếu, bạch hổ lắc lắc cái đuôi, thầm nghĩ, bọn họ rốt. Cuộc là từ đâu tới tự tin à, như vậy tin tưởng bọn họ, lại còn có có thể đi vào tu luyện trạng thái, cũng không sợ tàu hỏa nhập ma, ngô mặc thất nguyệt rốt cuộc tỉnh lại, phát hiện chính mình dưới thân hoàn toàn là một cái than cốc người, sắc mặt biến đổi, bất quá còn có hô hấp, có tim đập, nàng liền an tâm rồi, cho dù trở nên hoàn toàn thay đổi, nàng cũng sẽ không ghét bỏ, răng rắc lúc này. Kia một thân than đen chậm rãi vỡ vụn mở ra, lộ ra trắng nõn da thịt, tinh tế như tơ, như là bị lột ra trứng gà giống nhau, hoàn mỹ kỳ cục, chờ cả đời màu đen than cốc rút đi, kia giống như thần chi giống nhau hoàn mỹ khuôn mặt lộ ra tới, bị hắc diễm hỏa như vậy thiêu chẳng những không có hủy dung, ngược lại trở nên càng thêm tuấn, mặc thất nguyệt vươn mảnh khảnh ngón tay miêu tả hắn thâm thúy hình dáng. Thân thể hắn không có gì trở ngại, chỉ cần chờ hắn tỉnh lại liền hảo. Bỗng chốc, một đôi giống như quần cuộn đêm tối giống nhau hai tròng mắt mở, nhìn về phía mặt Thất Nguyệt nói, "Nương tử, vi phu có phải hay không biến tuấn, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình hủy dung sao?" Phượng Cảnh yêu nghiệt cười, "Phượng hoàng chính là được xưng là bất tử điều, mỗi một lần niết bàn trọng sinh liền sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nương tử ngươi đều bị ta mê hoặc ở, đừng gạt ta." Như vậy sáng lạn tươi cười, mê hoặc miêu tả thất nguyệt nhập mà, làm nàng bỏ qua lời hắn nói, đột nhiên kia một trương hoàn mỹ mặt tới gần hôn, lên mặc thất nguyệt cánh môi nói, cái này sự tình gì đều xong xuôi, liền kém một việc, ngô phượng cảnh đem mặc thất nguyệt phóng đảo, sau đó hôn lên đi, hai người một cái quần áo còn tính hoàn hảo, chính là một người bị lửa đốt, giống như cái gì đều không có, như vậy ở trống trải đại điện bên trong dây dưa. chính mình giống như cái gì không có mặc nhìn thất nguyệt ăn mặc hảo hảo hắn liền nhịn không được đi phá hư đủ rồi không cần ở chỗ này tuy rằng không phải lẫn nhau lần đầu tiên chính là lại là bọn họ lẫn nhau yêu say đắm lúc sau lần đầu tiên không nên ở loại địa phương này phượng cảnh trong mắt đen nhánh ngọn lửa rút đi sau đó nói ta đương nhiên sẽ không ủy khuất nương tử bất quá ta thật là khó chịu a nương tử nhất định phải hảo hảo bồi thường ta Mặc thất nguyệt sừng sốt, như thế nào bồi thường, phượng cảnh từ hắn không gian bên trong lấy ra một kiện màu bạc trường bảo đến cười nói, nương tử, cấp vi phu mặc, quần áo tốt không, yêu cầu này không quá phận, mặc thất nguyệt cầm quần áo giúp hắn xuyên, may mà trước kia cũng giúp tiểu hy xuyên qua quần áo, cái này quần áo đại khí lại không phức tạp, còn tính thực dễ dàng, mặc xong rồi lúc sau phượng cảnh vì mặc thất nguyệt sửa sang lại hảo quần áo. Nhìn nàng trên cổ ấn ký, khóe miệng hơi hơi gợi lên, lôi kéo mặc thất nguyệt nói, nương tử, chúng ta đi thôi, bọn họ tìm được rồi một phiến môn, mở ra môn đi ra ngoài, liền thấy được ba, cái quen thuộc người, phong giật hiên, sở thiên dực, lôi, các ngươi đều không có việc gì đi, bọn họ nơi địa phương như vậy mạo hiểm, làm nàng sợ hãi bọn họ sẽ xảy ra chuyện, bất quá may mắn bọn họ đều hảo hảo. bạch hổ nhìn đi ra hai người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nói ngươi các ngươi thiên a có thể từ hắc diễm hỏa ma chảo bên trong chạy ra tới bọn họ còn có phải hay không người a mặc thất nguyệt hơi hơi sửng sốt cười nói hảo đáng yêu mèo con a mặc thất nguyệt nắm lên bạch hổ bắt đầu nhéo nó lộ tai thật thoải mái ôm ấp a làm bạch hổ đều quên mất đối mặc thất nguyệt giống sở nó chân chính thân phận mặc thất nguyệt kia giống như tiếng trời giống nhau thanh âm Làm ba người mừng rỡ như điên, sở thiên dực nháy mắt vọt qua đi muốn ngươi cấp thất nguyệt một cái ôm, thất nguyệt, ngươi rốt cuộc ra tới, ta nhớ ngươi muốn chết, còn không có ôm đến thất nguyệt, nghênh đón lại là Phượng Cảnh nắm tay, sở thiên dực nháy mắt né tránh. Phượng Cảnh cười lạnh nói, thân thủ nhanh không ít a, lại là một quyền qua đi, sở thiên dực nổi giận, Phượng Cảnh, ngươi đừng quá quá phận, thất nguyệt, ngươi không có việc gì liền hảo, phong giật hiên đi qua. Chính là một cúi đầu lại thấy được một cái màu đỏ ấn ký, tuy rằng chưa bao giờ trải qua quá phong hoa tuyết đêm việc, chính là làm một cái thế gia công tử, cũng hiểu đây là cái gì. Trong mắt hiện lên một tia đau đớn, miêu Mễ cũng nhìn qua đi, dọa nhảy dựng lên. Thiên A, hai vị này thật là đáng sợ đi, có thể tồn tại ra tới liền tính, thế nhưng còn có thể tại hắc diễm nơi nào xuân sắc một lần, quả thực quá không phải người. Sau đó nhìn chính mình chủ nhân như vậy mất mát, than thở khí, bọn họ ký kết bản mạng khế ước, cho nên cùng chủ nhân tâm tình là liên hệ. Lúc này bạch hổ đôi hắn truyền âm nói, nếu yêu, nếu quyết định bảo hộ, như vậy liền không hối hận. Phong giật hiên nao nao, vốn dĩ cho rằng bạch hổ không đàng hoàng, lại không. Có nghĩ đến sẽ nói ra này một phen lời nói, ta cũng nhớ không được nghe ai nói, một khi yêu, cả đời không hối hận, cho dù không có kết quả. Đừng cho ta khinh thường ngươi, không hối hận, không hối hận, sở thiên dực cười, cảm ơn ngươi, bạch hổ. Giờ khắc này, hắn mới chân chính tiếp thu chính mình bản mạng khế ước thú, linh hồn cũng đạt tới xưa nay chưa từng có phù hợp độ. Ân, may mắn chúng ta đều không có việc gì. Mặc thất nguyệt đạm cười nói, như vậy tươi cười. Chân thật mà lại tốt đẹp, là hắn muốn bảo hộ, cho dù không có kết quả. Hắn cũng không hối, bởi vì đối phương là hắn yêu sâu nhất người, lúc này lôi hỏi, chủ tử này đó bảo bối như thế nào phân, sở thiên dực nói, còn dùng phân sao, đương nhiên là toàn bộ cấp thất nguyệt, thất nguyệt thực yêu tiền, nàng nếu là có nhiều như vậy bảo bối, nhất định sẽ thật cao hứng, mà hắn có thông thiên bá vương thương, súng đã đại kiếm lời, thất nguyệt nếu thích nói, đều lấy đi, phong thể, nấm ôn hòa cười nói. ai dám cùng nhà ta nương tử đoạt bảo bối toàn bộ đều quăng ra ngoài ai các ngươi giống như quên ta đi mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói nàng như vậy tưởng là thần dữ của sao các ngươi chọn hảo tự mình xem trọng đồ vật sau đó cho điểm rớt ta không có xem trọng sở thiên dực nói ta cũng không có mấy thứ này ta còn chướng mắt cho dù rất nhiều đồ vật khả ngộ bất khả cầu chính là hắn đã có thế gian này tốt nhất bảo bối như thế nào sẽ coi Trọng này đó, chủ tử đều nói như vậy, cấp lôi một trăm lá gan cũng không dám nói hắn muốn chọn lựa, ta cũng không có, như vậy ta liền không khách khí, mặc thất nguyệt đi tới cái này tàng bảo khố, tuyển một ít chứng chứng cứ yêu cầu dược liệu, lại còn có may mắn tìm được rồi ba loại có thể vì ly U giải độc linh dược, hơn nữa làm hắn kinh ngạc vô cùng chính là, này đó linh dược toàn bộ đều là thượng vạn năm phân, thật là dọa người. Hảo, ta tuyển xong rồi, chúng ta chia đều, đi, kỳ thật, thất nguyệt, ngươi không cần mặc thất nguyệt như mày nói, ta tưởng hưởng thụ một chút chia của lạc thú không được sao, các ngươi toàn bộ đều cho ta động thủ, bằng không đừng nói là bằng hữu của ta, tuy rằng có thể đem này, đó bảo bối toàn bộ đều thu vào trong túi là một so không nhỏ tài phú, chính là bọn họ đều là nàng để ý người, bọn họ đều có từng người thế lực, yêu cầu như vậy bảo bối đi phát triển. Nàng đương nhiên sẽ không như thế bùn xỉn, hơn nữa, bọn họ đi vào nơi này chỉ sợ đã trải qua không ít nguy hiểm, nàng sẽ không làm cho bọn họ lỗ sạch vốn. Lúc này đây chia của ấn nhân số phân, phân thực đều đều, mỗi người nhẫn không gian đều tắc đến tràn đầy, mặc thất nguyệt cười nói, thu phục, chúng ta rời đi đi, liền ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm, đột nhiên toàn bộ dưới nền đất đều đang run rẩy. Bạch hổ vội vàng nói, nhanh lên chạy nhanh lên, môn ở nơi đó, cảm giác được một cái hơi thở nguy hiểm, bọn họ đương, nhiên trần chờ, thực mau liền chạy đi ra ngoài, mở cửa lúc sau là một cái thang lầu, bọn họ bó lên trên thang lầu lúc sau phía dưới thang lầu ở hỏng mận mặc thất nguyệt vội vàng nói, đi mau chờ đến sở hữu thang lầu đều biến thành bột phấn lúc sau, bọn họ rốt cuộc từ mộ địa bò đi ra ngoài, bên ngoài thanh thiên mây trắng, hết thảy đều tốt đẹp. Mà bạch hổ sắc mặt lại rất không tốt hỏi, các ngươi hai cái, rốt cuộc đem hắc diễm hỏa làm sao vậy, phượng cảnh hơi hơi nhướng, mày nói, hắc diễm hỏa, bị ta dung hợp, cái gì, dung hợp hắc diễm hỏa, ngươi còn có phải hay không người a? không đúng không đúng, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi ngươi như thế nào có thể dung hợp hắc diễm hỏa, cái này thật sự ra đại sự, giống một đạo khủng bố thú tiếng hô xuất hiện. Lúc này một cái thật lớn màu đen cự thú xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nhìn đến kia một con khổng lồ cự thú, sở thiên rực cười nói, mèo con, kia không phải ngươi, huynh đệ sao, ngươi như thế nào không đi đánh một chút tiếp đón a bạch hổ toàn thân run rẩy cả giận nói, huynh đệ, huynh đệ ngươi cái đầu a hắn nhảy tới phong giật hiên trên người nói, chủ nhân, chúng ta nhanh lên trốn đi. Nếu ngươi dung hợp hắc diễm hỏa, cái này cục diện rồi dám ngươi thu thập rớt à, đại gia ta không phụng bồi, phong giật hiên cao mày hỏi, bạch hổ, kia một con cự thú rốt cuộc là thứ gì, làm ngươi sợ hãi thành cái dạng này, đó là cực kỳ hắc ám, khủng bố ngọn lửa, hắc diễm dị hỏa chiến cuộc địa phương, phàm là tới gần nó sinh mệnh đều sẽ bị thiêu hôi phi yên diệt, cho nên các ngươi vẫn là thu thập này đó bảo bối chạy lấy người đi.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 Thú rốt cuộc là thứ gì, làm ngươi sợ hãi thành cái dạng này, nhanh lên chạy, bạch hổ hô lớn, hoàn toàn không cảm thấy chạy trốn thực tổn hại thần thú uy nghiêm. Nếu là nó trước kia thực lực, đối với như vậy một con thú nó cũng không sợ, chính là thân hiện tại nó chính là một cái một bậc thành thú đâu. Căn bản là không phải này chỉ đối thủ, nương tử, nguy hiểm, phượng cảnh lôi kéo mặc thất nguyệt, trầm thấp nói, lúc này, kia một con khổng lồ vô cùng màu đen miêu tản ra. U lục sắc hung quang, như vậy làm cho người ta sợ hãi, tiểu bạch bạch, đây là cái gì quái vật, mặc thất nguyệt hỏi, kỳ thật ta cũng không biết, lúc trước ta bị phong ấn tại nơi này thời điểm nó liền ở, là bị hắc diễm hỏa phong ấn trụ, hiện giờ hắc diễm hỏa bị các ngươi cấp lấy đi rồi, phong ấn cũng giải trừ, cho nên nó vốn dĩ thực lực ta là không biết, chính là hiện tại thực lực, ít nhất là thất cấp thần thú. Thất cấp thần thú, gần siêu thần thú tồn tại, nàng tiểu, kỳ đều mới ngũ cấp, mà tiểu viên cầu ba cấp, thần thú mỗi thăng cấp một bậc, đều là cực kỳ gian nan, tuyệt đối không thể đủ một thêm nhất đẳng với nhị, cho nên tiểu kỳ cùng tiểu viên cầu cho dù liên thủ, đều không thể sẽ là này một con mãnh thú đối thủ, miêu đáng yêu mèo kêu thanh, bị nó kêu lên lại có vẻ dị thường chói tai, nó nhìn bọn họ. Hoàn toàn đem bọn họ coi như trọng hoạch tự do lúc sau muốn thức ăn vật giống nhau, oanh bàng bạc lực đánh vào thổi quét mà, đến, căn bản là không cho bọn họ phản ứng thời gian, trốn, đã trốn không thể chạy thoát, ta liều mạng, bạch hổ nhảy đi ra ngoài, biến trở về nó bản thể, chính là nó bản thể so chi trước mắt này một con màu đen miêu, kém khá xa, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, các ngươi cũng thượng, tiểu kỳ biến thành lam kỳ lân bản thể. Cùng bạch hổ có điểm liều mạng, nhìn đến tiểu ký ra tới, bạch hổ hơi hơi có chút kinh ngạc, lam ký lân tiểu viên cầu là tử kim trồn, hình thể cũng chỉ là như. Vậy tiểu, chính là hắn tốc độ lại kỳ mau vô cùng, lúc này đây bọn họ căn bản là trốn không thoát, như vậy vẫn luôn khủng bố manh thú một khi hiện thế, chỉ sợ không biết có bao nhiêu nguy hiểm, tiểu diệu, bọn họ đều xuất động, chúng ta cũng muốn xuất động. Kim quang chợt lóe, một con kim sắc kỳ lân xuất hiện, thủy thú kỳ lân, bốn con thú thú chắn các chủ nhân phía trước, trước mặt chính là một con cấp bậc so với bọn hắn cao rất nhiều thất cấp thần thú, chính là chúng nó, lại không thể thua, phượng cảnh đã lấy ra bạc kiếm, cái thứ nhất vọt đi lên, sở thiên dực múa may thông thiên bá vương bắn chết qua đi, phong giật hiên cũng không chút do dự vọt qua đi. Đây là ba nam nhân lần đầu tiên hợp tác, chính là lại dị thường ăn ý, bọn họ ở bất đồng góc độ tiến công cự miêu manh thú, phanh, chính là một kích qua đi, thế nhưng liền nó ra lông đều không có thương đến, thú thú nhóm cũng ra ngựa, kỳ lân rít gào cuồng phong sát chính là cấp bậc, quá lớn, căn bản là đối này một con mèo tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, oanh bọn họ toàn bộ đều bị oanh phi, sắc mặt trắng bệnh, nhanh lên uống thuốc, Mặc thất nguyệt ném ra mấy viên đan dược cho bọn hắn, màu tím vay áo phiêu động, nhìn chăm chú kia một đầu vô cùng hung hãn cự thú, phốc phượng cảnh học ra một ngụm máu tươi, chắn kia một con mạnh thú trước mặt, đối lôi hạ lệnh nói, lôi, mang theo nương tử rời đi, nhanh chóng rời đi, không, ta không, rời đi, mặc thất nguyệt đứng lên, cho dù lúc này chính mình liền thuận tay vũ khí đều không có, nàng đều sẽ không rời đi. Trước mắt cự thú, giống như có thể đem người áp dập nát mãnh thú, nàng vung tay lên, kia màu đỏ sậm ngọn lửa biến thành từng điều sợi mỏng, chỉ bạc đã đứt, nàng có thể sáng tạo tân chỉ bạc, đột nhiên kia một con khổng lồ vô cùng miêu một móng vuốt chụp lại đây, mặc thất nguyệt đẩy ra phượng cảnh, thân thể nghiêng tránh thoát kia công kích, nàng nắm phượng, cảnh tay nói, đại gia cùng nhau thượng, cũng không tin háo bất tử nó, nó mới vừa cởi bỏ phong ấn. Chỉ sợ thực lực còn suy yếu, nhất định phải kiên trì, vì thế bọn họ năm người sáu chỉ thú thay phiên công kích giả này một con manh thú, không có thánh võ chi lực, dùng đan dược bổ sung, bị thương đổ máu, dùng chữa thương dược, dù sao mặc thất nguyệt nơi đó chữ hàng không ít, đan dược tầm quan trọng ở chỗ này thể hiện ra tới, sảng, đủ sảng khoái, sở thiên dực cười nói, loại, này hoàn toàn áp bức người hết thảy tiềm lực sinh tử chi chiến. Làm sở thiên dực cảm giác được thực hưng phấn Mà phong giật hiên cũng có như vậy cảm giác Sinh vì một cái thế gia thiếu chủ Thật sự khuyết thiếu như vậy rèn luyện Phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt bọn họ cũng là như thế Muốn đánh liền đánh sảng khoái một chút Mấy chỉ thú thú cũng là càng đánh càng tinh thần Trên thế giới này thành thú thần thú vốn dĩ liền không nhiều lắm Rất khó gặp được khó chơi đối thủ Hôm nay cho dù chết Chết ở trên chiến trường Cũng chết cũng không tiếc Này đó con kiến mặc thất nguyệt bọn họ như vậy, ngoan cường chống cự làm mãnh thú thực không vui, miêu bén nhọn mèo kêu tiếng vang lên, đem tất cả mọi người chủ phi, mặc thất nguyệt vội vàng trốn tránh, chính là một cái tinh tế đuôi mèo lại hướng về nàng quăng lại đây. Phanh mặc thất nguyệt thân thể, hung hăng đụng vào bên cạnh vách đá phía trên, ngũ tạng lục phủ đều biến rách nát bất kham, huyết mạch quay cuồng, thất nguyệt, sở thiên rực lòng nóng như lửa đốt, nhất chiêu đi xuống, đẩy ra mây mù. Cho ta đi tìm chết cũng dám thương tổn thất nguyệt, tìm chết, thất nguyệt, phong giật hiên trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, bạch hổ, cho ta sát, chủ nhân tiểu kỳ tiểu viên cầu còn có tiểu vân bọn họ cũng nóng nảy, mà phượng cảnh lại bay qua đi, đem mộ dung tím cấp ôm vào trong lòng ngực, nương tử ta không có việc gì phốc vốn đang tưởng, Khậy mạnh, chính là trong cổ họng máu tươi, lại vẫn là nhịn không được phun ra huyết tới. Màu đỏ tươi huyết, nhiễm hồng mặc thất nguyệt vì phượng cảnh mặc vào ngân bào, cũng nhiễm hồng phượng cảnh một đôi đen nhánh con ngươi, mặc thất nguyệt huyết, tích vào hắn khóe miệng, như vậy ngọt tinh khí vị làm phượng cảnh hoàn toàn phát cuồng, một đôi đen nhánh con ngươi, biến thành hỏa hồng sắc, kia muốn đốt tiến hết thải hỏa hồng sắc, mặc thất nguyệt dùng cuối cùng sức lực bắt được. Phượng cảnh nói, ta không có việc gì, không chuẩn có việc, nàng chính là luyện dược sư. Tinh thông y thuật tuy rằng thương thế thoạt nhìn thực khủng bố bất quá ăn vào đan dược lúc sau hẳn là không có gì vấn đề lớn chính là lại không thể chiến đấu nàng rõ ràng có thể cảm giác được kia manh thú lực lượng càng ngày càng yếu chỉ cần kiên trì lôi chu tước hảo hảo bảo hộ nương tử phượng cảnh đem mặc thất nguyệt buông phân phó nói sau đó liền rút kiếm nhằm phía kia một con manh thú sở thiên dực ngây ngẩn cả người phượng cảnh ngươi điên rồi Hắn thế nhưng muốn cùng mạnh thú chính diện chém giết, chính là phong cảnh hơi hơi vừa quay đầu lại, sở thiên dực thấy được một đôi hỏa hồng sắc con ngươi, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này phượng cảnh phong giật hiên nhíu mày nói, hắn không nghĩ phượng cảnh xảy ra chuyện, bằng không thất nguyệt sẽ thương tâm, biện pháp tốt nhất là xa luân chiến, mà không phải xính nhất thời anh hùng, chính là đương hắn nhìn đến kia một đôi phẫn nộ con ngươi thời điểm, hắn thế nhưng cái gì đều cũng không nói ra được. phượng cảnh phẫn nộ hắn có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được hắn lúc này cũng là loại này tâm tình hắn lần nữa áp lực chính là nhìn phượng cảnh một chút che giấu đều không có bại lộ ra tới làm hắn cũng che dâu không được các ngươi toàn bộ đều thối lui cái này súc sinh giao cho ta xử trí không được ngươi nếu là có cái vạn nhất thất nguyệt làm sao bây giờ tiểu hy làm sao bây giờ tuy rằng phượng cảnh đáng giận cực kỳ Chính là hắn cũng không nghĩ hắn chết ở chỗ này, phượng cảnh huy kiếm nói, yên tâm, ta sẽ không chết, ta nếu là đã chết các ngươi sẽ sấn hư mà nhập, các ngươi tưởng bờ, kia ngạo nghe đứng thẳng bóng dáng, như vậy cường thế tự tin, giờ khắc này bọn họ thế nhưng không thể hiểu được tin tưởng hắn, liền ở trong nháy mắt, phượng cảnh vọt qua đi, mà Chu Tước cũng biến thành ngọn lửa quấn lên kia một phen, màu bạc kiếm, màu xanh lá cùng màu đen ngọn lửa đan xen. kia giống như thần chi giống nhau nam nhân mỗi nhất kiếm đi xuống, đều như vậy tàn nhẫn quyết. Vô số lần công kích, làm mạnh thu thế nhưng không có một chút đánh trả chi lực, nhìn kia một cái ngọn lửa bên trong mắt đỏ nam nhân, hắn giống như một cái cường đại thần chi giống nhau, mà nó chỉ là con kiến, ở thủ hạ của hắn, căn bản là như vậy bất kham một kích. Mỗi một lần công kích, phượng cảnh thực lực liền càng ngày càng. Cường, sở thiên dực cùng phong giật hiên đều xem sửng sốt, Phượng cảnh thế nhưng cường như vậy đáng sợ, ngao bạc kiếm đã phá khai rồi mãnh thú phòng ngự, ở nó trên người, để lại một cái thật sâu nút thắt, nó thống khổ người yêu thích, nhìn kia một cái ngọn lửa bên trong nam nhân hỏi, người rốt cuộc có phải hay không nhân loại, người sao lại có thể như vậy cường, nam tử chậm rãi biến cường, nó liền cảm giác được một loại từ trong xương cốt truyền ra tới sợ hãi cảm, mỗi một lần đối chiến đều là như vậy trong lòng run sợ. Người nam nhân này, quá khủng bố, hắn tuyệt đối không phải nhân loại, lúc này, phượng cảnh lăng không nhảy lên, mà một phen bạc kiếm, thứ hướng về phía nó trái tim, mãnh thú hơi thở càng ngày càng yếu, như cũ không cam lòng chừng mắt phượng cảnh, ám ách nói, ngươi ngươi ngọn lửa từ phượng cảnh bạc kiếm phía trên, lan tràn mở ra, hai loại dị hỏa dung hợp lúc sau lực lượng, đủ để đem mãnh thú cấp đốt cháy, mà đốt cháy. lúc sau có một viên màu đen hạt châu rơi xuống xuống dưới bạch hổ nhìn hai mắt sáng ngời đây chính là siêu thần thú nội đan A. thứ tốt nó nhìn kia nội đan chảy nước rãi ba thước chính là nhìn trước mắt cái này giống như sát thần giống nhau nam tử nó cũng không dám đoạn a cái kia đại quái vật hắn đều có thể đủ giết chết huống chi là nó a phượng cảnh nhặt lên kia một viên màu đen nội đan. Sau đó đi qua ôm lấy mặc thất nguyệt, trên người ngọn lửa cùng sát khí tất cả, thối lui, một đôi hỏa hồng sắc con ngươi cũng biến thành màu đen, hắn liền ôm mặc thất nguyệt rời đi, liền tiếp đón đều không đánh một chút, từ từ ta a phượng cảnh, ngươi tên hỗn đản này, sở thiên dực vội vàng đuổi theo, phong giật hiên cũng là, cha, ngươi đã trở lại, mẫu thân hắn tới rồi khách điếm, tiểu hy vui vẻ nhảy lại đây. Chính là nhìn ngất xỉu đi mẫu thân, nho nhỏ trao mày, nương tử ngủ rồi, tiểu hy không cần xảo đến hắn, phượng cảnh đem mặc thất nguyệt buông. Sau đó hạ lệnh nói, lôi, không chuẩn có bất luận kẻ nào tiến vào, nếu không giết không tha, vì thế vốn dĩ vết thương chồng chất sở thiên dực bọn họ vì thấy thất nguyệt, chuẩn bị sấm đêm khó ngủ khách điếm tới, chính là lại bị người cản lại. Chết đều không xông vào được đi, chỉ có thể đem phượng cảnh, tổ tông 18 đại cấp mắng vô số lần lúc sau các hồi các gia, phượng cảnh vẫn luôn canh giữ ở mặc thất nguyệt mép giường, gắt gao nắm mặc thất nguyệt tay, thiếu chút nữa hắn, liền phải mất đi hắn, vốn dĩ cho rằng hắn cũng đủ cường đại, giáp mặt đối kia mạnh thú thời điểm, hắn mới biết được thực lực của chính mình xa xa không đủ, hắn yêu cầu trở nên càng cường đại hơn, bảo hộ chính mình thê nhi. ngô mặc thất nguyệt sâu kín mở mắt liền thấy được một chương xinh đẹp làm người không rời được mắt khuôn mặt tuần tú phượng cảnh mặc thất nguyệt tay nhẹ nhàng phủ lên hắn khuôn mặt phía trên nơi này là ta phòng chúng ta an toàn đã trở lại sắc mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng phượng cảnh bắt được mặc thất nguyệt tay cười nói đúng vậy nương tử chúng ta đều không có việc gì mặt sau kia một con manh thú chính diện giải quyết nàng nghi hoặc hỏi Đương nhiên là dùng nương tử biện pháp, cuối cùng đem nó cấp háo đã chết, chính mình khác thường trạng huống, hắn vẫn là lựa chọn không cùng nương tử nói, miễn cho làm hắn lo lắng, cái này là kia một viên mãnh thú nội đan, nương tử chuẩn bị như thế nào? Sử trí, phượng cảnh lấy ra kia một viên nội đan hỏi, tê tê tê thứ tốt a, tiểu hy vào được, tiểu ngân tử vừa thầy đến kia một viên nội đan, liền hai mắt tỏa sáng lên, hận không thể nuốt vào đi. Mặc thất nguyệt hướng về tiểu ngân tử vẫy vẫy tay nói Tiểu ngân tử, ngươi lại đây đi Tiểu ngân tử nhằm phía mặc thất nguyệt Bày mười mấy cái đáng yêu tạo hình Tập kích nhìn về phía mặc thất nguyệt Mặc thất nguyệt đem nội đan ném cho nó nói Hảo hảo ăn, hy vọng ngươi có Điểm tiến bộ hảo hảo bảo hộ tiểu hy Tiểu ngân tử cùng huyền là hảo huynh đệ Bất quá sức chiến đấu kém quá xa Hy vọng tiểu ngân tử lớn lên lúc sau cũng có thể giống hiên như vậy lợi hại Nói như vậy tiểu hy an toàn liền có bảo đảm, tiểu ngân tử hai mắt nước mắt lưng chồng nhìn mặc thất nguyệt, đại chủ nhân rốt cuộc thiện tâm quá độ một hồi, nó nuốt vào kia một viên nội đan lúc sau, liền trở nên lười biếng lên, mặc thất nguyệt sờ sờ tiểu ngân tử nói, tiểu hy, tiểu ngân tử, nó không có việc gì đi, tiểu ngân tử đang ngủ tiêu hóa, không có gì sự tình, ngương tử cảm thấy thân thể như thế nào, tiểu hy quan tâm nói. Trên người xương cốt mỗi động một chút đều đau, kia một con mãnh thú công kích cũng không phải là đùa giỡn, nàng phàm thai, bị như vậy trọng thương, yêu cầu hảo hảo tinh dưỡng, phượng cảnh, các ngươi cũng không có gì sự tình, chúng ta đều chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, không có gì sự tình, ta kế tiếp nhật tử, bồi nương tử, dưỡng thương đi, bởi vì có hai cái người bệnh, cho nên đem tiểu ngốc cấp triệu hoán lại đây làm chuyên trúc luyện đan sư cấp mặc thất nguyệt, dưỡng thân thể. Đương nhiên sở thiên dực cùng phong giật hiên liền không có như vậy tốt đãi ngộ, tiểu ngốc luyện dược sư tuy rằng không kịp mặc thất nguyệt, bất quá cấp mặc thất nguyệt chữa thương, đã đủ rồi, bảy ngày thời gian trôi qua, mặc thất nguyệt thân thể trên cơ bản phục hồi như cũ, chính là thánh linh thủy bên kia, lại như cũ, không có tới tin tức, nương tử không cần lo lắng, ta sẽ phái người đi tìm, phượng cảnh an ủi nói, ôm mặc thất nguyệt như thế nào ôm đều ôm không đủ. mấy ngày nay nương tử bị thương hắn có thể ôm nương tử phơi nắng ăn cơm uống trà nhật tử quá quá hạnh phúc chờ đến mặc thất nguyệt thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ lúc sau phượng cảnh cho mày buổi tối gắt gao dính mặc thất nguyệt ngô mặc thất nguyệt cảm giác chính mình đều phải tắt thở chính là phượng cảnh lại chết không buông tay hắn hôn quá mức với tùy ý một chút dưỡng khí đều không cho nàng dư lại không cho tóm lại là luyến tiếc đem mặc thất nguyệt cấp nghẹn chết Phượng cảnh rốt cuộc buông lòng ra, mặc thất nguyệt câu mày hỏi, Phượng cảnh, ngươi làm sao vậy, nương tử, bởi vì ta hiện tại đã dung hợp hai loại dị hỏa, cảnh giới muốn đột phá, cho nên ta muốn đi bế quan, không chỉ là hấp thu hai loại dị hỏa, còn có kia một lần bởi vì phẫn nộ bạo tàu kích phát rồi hắn lực lượng, cho nên lực lượng tăng lên, kỳ thật hắn càng muốn cùng nương tử bên nhau ở bên nhau, cũng không nghĩ một người cô đơn bế quan. Bất quá hắn yêu cầu lực lượng càng cường đại, không thể không rời đi, muốn đột phá, thật tốt quá, mặc thất nguyệt cười nói, chính mình nam nhân muốn trở nên càng thêm cường đại vô địch, nàng có thể không vui sao, nương tử ngươi liền không có một chút luyến tiếc ta sao, nhìn đến mặc thất nguyệt như vậy vui vẻ, phượng cảnh trong lòng có chút, mất mát, như thế nào sẽ không tha không được đâu, mặc thất nguyệt khẽ cười nói, người nam nhân này chính là muôn hông a. nhẹ nhàng ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng một hôn ta chính là đều không nghĩ ngươi rời đi chính là phượng yêu nghiệt ngươi có cường đại thực lực nói làm chúng ta đại chỗ dựa về sau liền không có người dám khi dễ chúng ta mẫu tử hai không phải sao cho nên ta hy vọng ngươi trở nên càng cường đại càng tốt còn có chính là hắn trở nên càng cường đại hơn liền không có bao nhiêu người có thể thương tổn hắn phượng cảnh sắc mặt vui vẻ mặc thất nguyệt nói cho hắn vô cùng động lực Nếu nương tử luyến tiếc ta, như vậy ta cấp nương tử một chút kỷ niệm, kế tiếp mộ dung tím thật sự muốn xé phượng cảnh, phượng cảnh, ngươi tên hỗn đản này ngươi nương tử bị thương vừa vặn, ta đương nhiên sẽ không quá phận, chỉ là một ít kỷ niệm mà thôi, đương ngày hôm sau buổi chiều mặc thất nguyệt sâu kín tỉnh lại, nhìn toàn, thân kỷ niệm, nàng cảm giác được chính mình hoàn toàn vô pháp đi ra ngoài gặp người, phượng cảnh hắn căn bản là không phải người. Lý biệt yêu thương bị phượng cảnh như vậy nhiệt tình như lửa tách ra, mà mặc thất nguyệt cũng không tính toán ở chỗ này liền để lại, mẫu thân, ngươi tỉnh lại, đại chủ nhân, ngươi tỉnh lại, ngươi thật sự sẽ không theo tiểu hy cha kia gì đi, ô ô ô, không cần như vậy a. huyền lão đại cùng tím ca ca lam ca ca bọn họ sẽ tức chết, sẽ giết ta, nghe, được cái kia thanh thuy đáng yêu thanh âm, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Di, đây là ai đang nói chuyện, tiểu ngân tử từ nhỏ hy trong tay áo bỏ ra tới nói, đại chủ nhân, đương nhiên là ta lạp, ta chung sẽ khôi phục đến thánh thú cấp bậc, về sau phàm là thần thú dưới, chính là ta tiểu ngân tử thiên hạ, ngạch ha hả a, tiểu ngân tử khoe khoang cười nói, huyết mạch ưu thế, làm tiểu ngân tử hoàn toàn có thể thần thú dưới vô địch thủ, mặc thất nguyệt, búng búng nó đầu nhỏ nói, có thể nói lời nói. Xem ra nuốt một viên siêu thần thú nội đan vẫn là rất có tiến bộ, tiểu ngân tử hết chỗ nói rồi, đại chủ nhân, quan trọng không phải cái này à, ngươi dám cùng tiểu kỳ khai chiến sao, tiểu kỳ chính là thần thú đâu, chỉ cần ta tới rồi thần thú, ta mới không sợ nó, kia không phải được, bất quá có thể bình thường giao lưu, cũng không tồi, trước kia tiểu ngân tử nói cái gì, đều phải người phiên dịch, thật là phiền toái. Ngươi vừa rồi nói huyền lão đại, tím ca ca, Lam ca ca sự tình gì, tiểu ngân tử, ngươi có thể hay không cùng ta nói nói a? tiểu ngân tử vội vàng tránh ở tiểu hy ống tay áo, xong đời, nó thấp giọng nói, huyền lão đại nói, hiện tại không có đến nói cho ngươi thời điểm, không thể nói, đại chủ nhân ngươi vẫn là nhanh lên tìm dư lại năm viên tinh thạch đi, còn lại sự tình đến lúc đó sẽ biết, còn có đại chủ nhân ngươi có thể hay không không cần thích tiểu hy vội vàng đem. Tiểu ngân tử cấp kéo đi ra ngoài, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, tiểu ngân tử chỉ là tiểu hài tử tâm tính mà thôi, thích chính là thích, tiểu hy mang tiểu ngân tử đi ra ngoài nói, loại này lời nói, về sau không chuẩn đối mẫu thân nói, hắn vẫn là rất vui lòng mẫu thân cùng cha ở bên nhau, ngô, chính là bạc ngươi không giúp ta, tiểu hy đổ biểu mối nói, tiểu ngân tử kia một cái dối dám a, một bên là huynh đệ, một bên là chủ nhân, nó nên giúp ai hảo đâu. tính tính nó coi như cái gì cũng không biết ai đều không giúp này hẳn là có thể thành đi chính là nghĩ lão đại bọn họ tiểu ngân tử bất đắc dĩ thở dài bị người đoạt trước một bước huyền lão đại các ngươi muốn cố lên oa bản đồ mất tích la hoàng tức giận không thôi chính là lại không thể nề hà bởi vì kia ăn trộm bản đồ người gọn gàng dứt khoát nói hắn là phượng thương các người nếu muốn bản đồ đi phượng thương các đoạt a Phượng Thương Các, kia chính là toàn bộ Bắc Châu Đế Quốc Mạnh, nhất mây thế lực lớn chi nhất, hắn này một cái nho nhỏ chơi đùa muốn cùng Phượng Thương Các đối nghịch, kia không phải cầm trứng gà chạm vào cục đá sao, vì thế La hoàng chỉ có thể đem một bụng khí cấp nghẹn xuống dưới, tiêu hao như vậy nhiều nhân lực vật lực tài lực mới được đến bản đồ, thế nhưng rơi vào rồi người khác trong tay, hơn nữa rõ ràng biết đối phương là ai lại không thể lấy, này khí cũng không phải là như vậy hảo nghẹn. Vì thế nghẹn nghẹn, liền nghẹn ra bệnh tới, la hoàng bệnh nặng, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, mà lúc trước bị mặc thất nguyệt ban cho cao cấp ma thú cửu hoàng tử, ở hoàng đế bệnh nặng thời điểm thu được hoàng đế trọng dụng, mà lúc này, luyện dược hiệp hội tới tìm mặc thất nguyệt, nói có thánh linh thủy tin tức, rốt cuộc có thánh linh thủy tin tức, mặc thất nguyệt may mà như điên, mang theo tiểu hy đi tới luyện dược hiệp hội. Gần nhất đến luyện dược hiệp hội liền đã chịu vô số ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt, khắp đại lục, phía trên tuổi trẻ nhất luyện dược tông sư, như thế nào có thể làm người không hâm mộ, là mặc đại sư đi, hội trưởng nói, nếu ngươi đã đến rồi liền thỉnh ngươi đến trên lầu đi làm làm, một cái xinh đẹp nữ tử đi xuống tới nói, ân, mang ta đi thấy hội trưởng đi, lại một lần đi vào hội trưởng văn phòng thấy hội trưởng, mặc thất nguyệt hỏi, thánh linh thủy, rốt cuộc ở nơi nào? Hội trưởng trầm giọng nói, tiểu thất nguyệt a, ở ta nói cho ngươi phía trước, ngươi phải làm tốt, chuẩn bị tâm lý, địa phương nào có thánh linh thủy, ta là biết đến, chính là kia một chỗ không bình thường, muốn bắt được thánh linh thủy tỷ lệ, chỉ sợ so linh còn muốn thấp, mặc kệ là lên núi đao xuống biển lửa ta đều sẽ tìm được thánh linh thủy, hội trưởng ngươi liền nói thẳng đi, thánh linh thủy, bộc dương ra giống như góp nhặt tam tích, Chính là Bộc Dương gia mặc thất nguyệt hơi hơi sửng sốt, Bộc Dương gia tổng cảm giác được có chút quen tai, không biết ở, nơi nào nghe được quá, Bộc Dương gia chỉ sợ liền ngươi cũng không thế nào rõ ràng, bởi vì Bộc Dương gia là Bắc Châu, đế quốc bảy đại siêu cấp thế gia danh liệt đệ nhất gia tộc, gia tộc thế lực cực kỳ cường đại, đế nội tình khó có thể tưởng tượng, muốn từ nhà bọn họ bắt được Thánh Linh Thủy, chỉ sợ không phải giống nhau khó. Hội trưởng muốn mặc thất nguyệt biết khó mà lui, chính là mặc thất nguyệt lại hỏi, bộc dương gia cụ thể vị trí ở nơi nào, hội trưởng bất đắc dĩ. Tiểu thất nguyệt, ngươi nếu là thật sự đi bộc dương gia lấy thánh linh thủy, cho dù ngươi là luyện dược tông sư, chỉ sợ bộc dương gia cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Như vậy siêu cấp thế ra, không thiếu một hai cái luyện dược tông sư, ta cần thiết muốn đi, nói cho ta địa chỉ. Cụ thể địa chỉ ta là không biết, bất quá ta biết đại khái địa chỉ, đây là bản đồ, hội trưởng cầm một chương bản đồ giao cho Mạc Thất Nguyệt, bắt được bản đồ lúc sau, Mạc Thất Nguyệt nói lời, cảm tạ nói, đa tạ, quả nhiên luyện dược sư hiệp hội tin tức tới man mau, nếu biết thánh linh thủy ở nơi nào, Mạc Thất Nguyệt đương nhiên phải rời khỏi la Á Quốc, chính là nàng cũng biết đi bộc dương ra cực kỳ nguy hiểm, cho nên tiểu hy, tiểu ngốc. Ta lúc này đây sẽ không mang theo các ngươi cùng nhau hành động, tiểu ngốc, ta phái người đưa ngươi hồi dược linh nhất tộc, ta không cần, ta muốn lưu lại nơi này, tiểu ngốc cúi đầu nói, tiểu hy, chính ngươi quyết định, ta quyết định muốn cùng mẫu thân cùng nhau hành động, mẫu thân ngươi liền đáp ứng ta sao, tiểu hy ôm mặc thất nguyệt cánh tay làm núng nói, mẫu thân ta là muốn đi bộc dương ra lấy đồ vật cứu ngươi ra ra. Nếu ngươi có thể được đến Bộc Dương ra một chút tin tức, ta khiến cho ngươi đi, chính là, ngươi có thể sao, tiểu hy quả nhiên cúi đầu, kỳ thật ở biết được tin tức thời điểm hắn liền phái người đi Bộc Dương ra, chính là, hoàn toàn không có một chút tin tức, đó là, một cái khủng bố siêu cấp thế gia, không phải hiện tại bọn họ có thể chống lại, không thể, thất nguyệt, tiểu hy liền lưu tại La Á Quốc đi, ta làm tiểu hy ở đế quốc học viện học tập. Tiểu Ngốc cũng có thể, lúc này, Phong giật hiên đi vào tới nói, Tiểu Hy cùng Tiểu Ngốc, một cái tuổi còn nhỏ chính là lại thông minh vô cùng, một cái tuổi đại điểm, chính là lại đầu óc đơn giản. Như vậy hai loại người đều yêu cầu dung nhập bạn cùng lứa tuổi bên trong học tập một chút, đúng. Vậy, ở La Á Quốc, có ta che chở, ai cũng không dám khi dễ bọn họ, đi ngang đều không có vấn đề. Sở thiên dực cái này nhị thế tổ chuẩn bị đem bọn họ bồi dưỡng thành tam thế tổ. Chính là lại không thể không nói phong giật hiên bọn họ để kiến nghị thực không tồi, bọn họ biết thực lực của chính mình căn bản là, không có phương tiện cùng thất nguyệt hành động, chính là ít nhất có thể bảo đảm làm nàng không có nỗi lo về sau, bọn họ bên người có khế ước thú, hơn nữa có sở thiên dực, cùng phong giật hiên che chở, hơn nữa bản thân tiểu ngốc là một cái cao cấp luyện dược sư, ở La Á quốc tuyệt đối không có người cùng trêu chọc hắn, tiểu hy đi theo nàng chạy ngược chạy xuôi. Là nên làm hắn cùng tiểu bằng hữu hảo hảo chơi chơi, vô luận hắn như thế nào thông minh, đối với nàng tới nói vẫn là một cái tiểu hài tử, mặc thất nguyệt hỏi, quyết định này, các ngươi có gì dị nghị không, tiểu ngốc cúi đầu nói, không có, hắn còn không nghĩ trở về a. bên ngoài so trong, tập thú vị một ít, rốt cuộc có như vậy nhiều bằng hữu, chỉ cần không quay về, như thế nào đều hảo, không có vấn đề, tiểu hy nắm tay nắm chặt. Xử lý xong hai cái tiểu gia hỏa đồ vật mặc thất nguyệt liền chuẩn bị lên đường, tiểu hy chuẩn bị không ít đồ vật đem mặc thất nguyệt không gian tắc đến tràn đầy, lúc sau mặc thất nguyệt thần không biết quỷ không hay rời đi là á quốc, mặc thất nguyệt một người độc thân lên đường, hội trưởng nói bản đồ nói bộc dương ra nơi địa phương ở, đế quốc cùng sơ vân quốc biên giới, bên người không ồn ào nhốn nháo, tổng cảm giác được thiếu một ít cái gì, hơn nữa tới rồi sơ vân quốc biên cảnh, kia manh mối cứ như vậy chặt đứt. rốt cuộc một cái siêu cấp đại gia tộc cụ thể vị trí tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ. bằng không gia tộc bọn họ như thế nào cũng không có khả năng ở Bắc Châu sừng sững không ngã. nếu không có tin tức như vậy đương nhiên muốn hỏi thăm tin tức mà tin tức nhiều nhất địa phương không gì hơn hiệp hội lính đánh thuê sơ vân quốc tới gần Bắc Châu đế quốc địa phương có một mảnh mã thú rừng sâu, tuy rằng không bằng Nam sâu thẳm lâm như vậy xò xuyên qua toàn bộ thành võ đại lục. Chính là bên trong tài nguyên không ít, cho nên có không ít lính đánh thuê, ở chỗ này tụ tập, mà mặc thất nguyệt, ở hiệp hội lính đánh thuê bên trong, tìm được rồi một cái bọc dương gia ủy thác nhiệm vụ, tìm kiếm hắc kiến nữ vương vương tử trứng nhiệm vụ. Hắc kiến, là sơ vân rừng sâu bên, trong một loại thập cấp ma thú, nàng có thể sản xuất rất nhiều đàn, chính là vương tử trứng lại chỉ có một viên, rất khó tìm kiếm, bất quá bộc dương gia gia thủ lao cũng không ít. Thế nhưng có mười viên mặc nguyên thạch, tuyệt đối là danh tác, không hổ là siêu cấp thế gia, có lẽ hoàn thành nhiệm vụ này có khả năng gặp gỡ bộc dương gia người, này so với hắn ở chỗ này mù quáng tìm phải muốn tốt hơn rất nhiều. Mặc thất nguyệt đi lên đi hỏi, xin hỏi thế nào mới có thể tiếp nhiệm vụ, ngươi đưa ra ngươi lính đánh thuê huân chương, chiêu đãi tiểu thư cười nói, lính đánh thuê huân chương, ta không có, tuy rằng uống máu tổ kiến dòng binh đoàn. Nàng là bọn họ chủ tử, chính là lại trước nay đều không có làm qua huân chương. nghe được bọn họ vừa nói, chung quanh lính đánh thuê đều cười, a ha ha, tiểu cô nương, xem ngươi tế ra thịt luộc, vẫn là về nhà hảo hảo mang theo, làm lính đánh thuê không thích hợp a, lớn lên như vậy xinh đẹp liền sửa về nhà, giúp chồng dạy con, thế nhưng còn chạy ra phải làm lính đánh thuê, hơn nữa bọn họ căn bản là nhìn không thấu mặc thất nguyệt thực lực. Cho rằng nàng chỉ là một cái không có tu vi nhà giàu nữ tử, nhất thời hứng khởi muốn mạo hiểm mà thôi, chiêu đãi tiểu thư thực xin lỗi nói, thực xin lỗi, vị tiểu thư này, không có lính đánh thuê huân chương, là không thể tiếp thu nhiệm vụ, nhìn kia một cái nhiệm vụ, mặc thất nguyệt thực không tha a, liền ở mặc thất nguyệt muốn hỏi thế nào, mới có thể bắt được huân chương thời điểm, một cái sang sảng thanh âm truyền tới, thất nguyệt, là ngươi... Ta cho rằng ta nhìn lầm rồi đâu, người tới cao lớn oai hùng, anh tư tác sảng, tuấn Mỹ vô cùng, hắn đi tới liền tính là, lãnh đạm chiêu đãi tiểu thư đều trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng Mặc thất nguyệt quay đầu nhìn về phía trước mắt cái này tuấn Mỹ nam tử nói, bá thiên, không nghĩ tới lại ở chỗ này, gặp được ngươi, người này không phải lúc trước ở Nam Sâu Thẳm Lâm, kết giao trời cao linh đánh thuê thiên thiếu chủ vân bá thiên là ai, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng cùng vân thiếu chủ quan hệ tốt như vậy, này ngươi đã đến rồi vừa lúc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, mặc thất nguyệt cười nói, sự tình gì, thất nguyệt tùy tiện hỏi, chỉ cần ta biết đến nhất định nói cho ngươi, ngươi biết thế nào mới có thể đủ bắt được lính đánh thuê huân chương sao, ta muốn tiếp một cái nhiệm vụ, ngạch, vân bá thiên, ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mặc thất nguyệt sẽ hỏi cái này sao đơn giản vấn đề. chỉ cần là ba cấp trở lên thánh võ chi lực tu luyện giả liền có thể xử lý huân chương tiếp nhiệm vụ thì ra là thế mặc thất nguyệt cười nói xin hỏi đi nơi nào thí nghiệm cái này vị tiểu thư này ngươi cấp bậc là cái gì đi thí nghiệm chẳng phải sẽ biết sao mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên vân bá thiên cười nói thất nguyệt đi thí nghiệm đi ta ở bên ngoài chờ ngươi lúc trước thất nguyệt liền có thập cấp thực lực Càng đừng nói hoang vu thành trận chiến ấy chiến tích, thông qua thí nghiệm dễ như chở bàn tay, tiểu thư, bên này thỉnh, chiêu đãi tiểu thư thỉnh mặc thất nguyệt đi vào thí nghiệm, chính là chờ bọn họ ra tới thời điểm, chiêu đãi tiểu thư như là đã chịu cái gì thiên đại kinh hách giống nhau, nhanh chóng giúp mặc thất nguyệt làm tốt huân chương, mọi người đều tò mò nhìn về phía nàng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm, nàng dọa thành như vậy, chính là... Nếu bọn họ biết Mạc Thất Nguyệt là một cái hai mươi tuổi mười ba cấp thánh võ, chi lực tu luyện giả chỉ sợ cũng sẽ lập tức dọa ngất xỉu đi. Như vậy yêu nghiệt giống nhau thiên tài, khắp đại lục phía trên đều không có mấy cái, mà bọn họ vừa rồi thế nhưng cười nhạo nàng. Vân bá thiên hỏi, Thất Nguyệt, ngươi muốn đi tiếp cái nào nhiệm vụ a Mạc Thất Nguyệt chỉ vào kia một cái tìm vương tử chứng nhiệm vụ nói, chính là cái này, Mạc Thất Nguyệt. Vừa nói sau, toàn trường ổ lên. Cái kia nhiệm vụ thù lao tuy rằng phong phú, chính là khó khăn thật sự quá lớn, thả ra ba tháng, lại không có một người tiếp, không nghĩ tới cái này mới vừa đo đạc ban đầu trở thành lính đánh thuê nữ tử, thế nhưng kế tiếp, thất nguyệt, cái này, ngươi muốn hay không đổi một cái, nàng cũng không kém kia mấy viên mặc nguyên thạch, vì cái gì sẽ lựa chọn tiếp nhiệm vụ này đâu, không cần, khó khăn càng cao, khiêu chiến càng lớn không phải sao. lúc này một cái trào phúng thanh âm vang lên muốn khiêu chiến cũng phải nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng đi tìm vương tử chứng chỉ sợ những cái đó binh kiến là có thể đủ làm ngươi chết không có chỗ chôn sói đen ngươi lời này nói có chút qua vân bá thiên nhíu mày nói vân bá thiên nhìn ngươi như vậy che chở nàng nguyên lai thật là một cái tiểu mỹ nhân a sói đen kia tham lam ánh mắt dừng ở mặt thất nguyệt trên mặt sói đen là đệ nhị lính đánh thuê thiên bầy sói dong binh đoàn phó đoàn trưởng vẫn luôn thích cùng vân bá thiên đối nghịch sói đen nghĩ đến thích sắc đẹp chính là như thế nhìn chằm chằm mặc thất nguyệt làm vân bá trời giận sói đen thất nguyệt là ta bằng hữu thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm ha ha a mỹ nhân vân bá thiên từ trước đến nay khó hiểu phong tình ngươi muốn đi hoàn thành cái kia nhiệm vụ ta bồi ngươi hắn chuẩn bị vươn tay đáp ở mặc thất nguyệt trên vai lúc này ngân quang chợt lóe ở Hắn mu bàn tay thượng vé ra một đạo vết máu, chỉ bạc chặt đứt, nàng hơi chút ra công một chút, bất quá nàng biết, thánh võ hoàng dưới chiến đấu nàng hiện tại rèn chỉ bạc còn đủ dùng, chính là tới rồi càng cao cấp chiến đấu, nàng chỉ bạc hoàn toàn không đủ dùng. Cần thiết muốn tìm được một cái đỉnh cấp tài liệu một lần nữa rèn sở ra thuộc, về nàng vũ khí, a chỉ bạc nhẹ nhàng một hoa, liền thâm có thể thấy được cốt, thực mau sói đen liền phát ra giết heo giống nhau tiếng kêu. Thảm thiết, ngươi cũng dám thương ta, cái này tiểu nha đầu xong đời, thế nhưng đắc tội sói đen, cho dù dùng vân thiếu chủ che chở, đắc tội sói đen cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt. Đáng chết, sói đen muốn đi bắt mặc thất nguyệt, chính là lại bị vân bá thiên cấp chặn, sói đen cả giận nói, vân bá thiên, tuy rằng ngươi là trời cao dòng binh đoàn thiếu chủ, chính là cũng đừng nghĩ quản ta việc tư, vân bá thiên âm thanh lạnh lùng nói, thất nguyệt chẳng những là bằng. của ta, hơn nữa vẫn là ta trời cao dòng binh đoàn khách khanh, có người muốn đả thương hại nàng, ta đương nhiên muốn ra tay, bọn họ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, tuổi này nhẹ nhàng tiểu nha đầu thế nhưng là trời cao dòng binh đoàn khách khanh, ngay cả sói đen đều không có nghĩ đến, sau đó bình tĩnh xuống dưới, ngươi xác định không có gạt ta, ta vân bá thiên khinh thường với nói như vậy lời nói dối, ngươi nếu là dám thương thất nguyệt, chính là cùng ta trời cao, dòng binh đoàn là địch. Rốt cuộc hai cái dòng binh đoàn thực lực kém quá xa, sói đen chỉ có thể đủ nghẹn khẩu khí này, âm lãnh nhìn về phía mặc thất nguyệt mang theo người của hắn rời đi, ta không có cho các ngươi thêm phiền toái đi, mặc thất nguyệt hỏi, ngươi là chúng ta trời cao dòng binh đoàn khách khanh, đây là không thể nghi ngờ sự thật, ta đương nhiên muốn đứng ở ngươi bên này, thất nguyệt ngươi muốn hoàn thành tìm vương tử chứng cái kia nhiệm vụ mà chúng ta vừa... Vặn muốn tiếp kia một cái tìm kiếm một ngàn tự binh kiến nhiệm vụ, có thể hay không cùng nhau hành động, vân bá thiên hỏi, đương nhiên vui, có một cái quen thuộc sơ vân rừng sâu tình huống lính đánh thuê dẫn đường, hắn cùng mệt mà không vì đâu, vì thế bọn họ từng người lánh nhiệm vụ, cùng nhau tiến vào sơ vân rừng sâu, sơ vân dong binh đoàn thực bình tĩnh, tiến vào trong đó liền giống như tiến vào một cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau, rất mỹ lệ, chính là mỹ lệ địa. Phương, nhưng không đại biểu không có nguy hiểm, tiểu tâm sự đến vạn năm thuyền, vân bá thiên rất có kinh nghiệm, bọn họ căn bản là không cần đi rất nhiều đường vòng, đột nhiên mặc thất nguyệt dừng lại bước chân, nói, có người sau đó ngẩng đầu nhìn đi lên, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trên cây, có một người, hơn nữa là một người nam nhân, như mực giống nhau nhan sắc, phát họa ra một cái cô tuyệt lãnh ngạo cắt hình, lệnh người vô cùng kinh diễm, ánh mặt trời đều thẩm thấu. Không đến thân thể hắn nửa phần, giống như hắn vốn nên sinh hoạt ở trong bóng tối giống nhau, ở cảm thụ được người khác ánh mắt thời điểm, kia một cái màu đen thân ảnh nhanh chóng biến mất, không có lưu lại một chút dấu vết, thật nhanh, mặc thất nguyệt cảm giác được có chút kinh hãi, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng, nơi đó tồn tại một người, cao thủ, vân bá thiên thở dài, chính mình tới rồi mười ba cấp cho rằng một câu tới rồi đỉnh. Chính là so chi kia một người, hắn thế nhưng cảm giác được chính mình hiện nhỏ bé, đúng vậy, hắn rất lợi hại. Mặc thất nguyệt sâu kín nói, giống như một cái ám dạ bên trong vương giả, thực lực của hắn, chỉ sợ cùng phong yêu nghiệt không phân cao thấp. Bất quá sơ vân rừng sâu lại không phải nhà nàng khai, tuy rằng là cao thủ bất quá bọn họ không có ích lợi xung đột, hẳn là đối nàng cấu không thành cái gì uy hiếp. Bọn họ tiếp tục đi theo vân bá thiên bước chân, đi tìm nàng. Nhiệm vụ mục tiêu, chính là nơi này, vân ba thiên chỉ vào kia một cái đen nhánh huyệt động nói, kiến hậu chỉ sợ cung ở bên trong, thất nguyệt, ngươi xác định muốn hoàn thành kia một cái nhiệm vụ sao, vương tử chứng cũng không phải là như vậy hảo lấy, mà bọn họ thu thập binh kiến, lấy bọn họ hiện tại thực lực tới nói có thể viên mãn hoàn thành, ân, ta sẽ nghĩ cách hoàn thành, đây là một cái tìm được bộc dương ra nơi lối tắt, ổ kiến không có gì tạp vật, bất quá lại âm. lãnh ẩm ướt bên trong ánh sáng thực ám bất quá đi theo mặc thất nguyệt tiến đến đều là một ít có kinh nghiệm lính đánh thuê sớm đã thói quen ở trong bóng tối hoàn thành nhiệm vụ khi bọn hắn tiến vào không lâu lúc sau vân bá thiên đánh một cái thủ thế nói nơi này đã tới rồi binh kiến phòng ngự phạm vi kế tiếp phải cẩn thận hành sự ổ kiến có một cái cảnh giới tuyến bọn họ xâm nhập trong đó liền sẽ bị phát hiện đi vân bá thiên ra lệnh một tiếng bọn họ tiếp tục Đi tới, lúc này liền có thể nghe được sột sổ, sổ soạt soạt thanh âm, phía trước đen nhìn nhịt một mảnh, đó là binh kiến, mỗi một con binh kiến đều có này một cái đại hình tàng ngao như vậy đại, bất quá lại không phải rất mạnh, đơn chỉ tác chiến nói thực dễ dàng thu thập, chính là một đám cùng nhau thượng thật sự làm người ra đầu tê dại, mặc thất nguyệt thân hình trượt lóe, bước qua này đó binh kiến nói, bá thiên, ngươi liền chuyên tâm hoàn thành chính ngươi nhiệm vụ đi, ta đi. Tìm vương tử chứng, thất nguyệt vân bá thiên muốn đuổi theo mặc thất nguyệt, chính là lại bị kia đầy trời binh kiến cấp vây quanh, hắn trơ mắt nhìn kia một cái màu tím thân ảnh biến mất, nắm tay nắm chặt, thất nguyệt, ngươi nhất định không thể đủ có việc a sau đó hạ lệnh nói, cho ta sát mặc thất nguyệt một người ở ổ kiến bên trong xuyên qua, bên trong rắc rối phức tạp, hoàn toàn giống một cái mê cung dường như, tiểu viên cầu, có hay không cái gì phát hiện, mặc. thất nguyệt ôm tiểu viên cầu nói, cái này địa phương, hướng nơi này quá khứ trung điểm, có một con 13 cấp ma thú, mặc thất nguyệt cũng không phải ngại chính mình mệnh quá dài tới ổ kiến tìm vương tử chứng cho dù nàng có 13 cấp thực lực cũng sẽ không cuồng vọng đến tận đây, chính là có nàng thu thu nhóm ở liền không giống nhau. Hảo dựa theo tiểu viên cầu chỉ dẫn đi tới, đột nhiên mặc thất nguyệt bước chân ngừng lại, tới rồi huyệt động đỉnh, lúc này đột nhiên. Có thành niên người lớn nhỏ con kiến đi ra, này đó đều có thập cấp luôn luôn thực lực, tuyệt đối không phải binh kiến, chỉ sợ là nữ vương hộ vệ đội, tổng cộng có mấy chục chỉ, mặc thất nguyệt đem nàng ba con thú thú cấp triệu hoán ra tới, nhanh chóng giải quyết bọn họ cùng ta hiệp, màu tín thanh âm xẹt qua, mà tiểu vân, tiểu kỳ, còn có tiểu viên cầu bọn họ đối thượng hộ vệ đội, chỉ là một ít thập cấp trở lên ma thú. Đối với bọn họ tới nói xong toàn không đủ xem, thắng ở số, lượng nhiều mà thôi, bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, cùng chủ nhân hội hợp, tiểu kỳ nói, chúng ta tới thi đấu, xem ai trước giải quyết trước hết đến chủ nhân bên người, hảo sát, ba con thú thú, có thể nói là bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, đêm này đó hộ vệ đội giết phiến giáp không lưu, mặc thất nguyệt tới rồi một cái càng thêm ẩm ướt địa phương, hơn nữa nơi nơi đều là viên cầu. Hắn ngây ngẩn cả người, này đó đều là con kiến chứng như vậy vương tử, trứng ở nơi nào, nàng thấy được một con có cái này sơn động một nửa đại con kiến, mà nó bên người có một cái màu trắng cầu, hai mắt sáng ngời đây là vương tử đan, chính là đương nàng muốn tới gần thời điểm, một cái bén nhọn thanh âm truyền vào nàng trong tai, làm nàng thiếu chút nữa ngất, khổng lồ hắc ảnh bao phủ, mặc thất nguyệt vội vàng lui về phía sau, góc váy cấp xé nát. Là nàng sơ suất quá, tưởng một con 13 cấp ma thú dễ đối phó, lại không có nghĩ đến nó thế nhưng. Xe sóng âm công kích, sóng âm công kích, vô hình không tiếng động, qua kho đối phó, tê mặc thất nguyệt cảm giác được đầu sinh đau sinh đau, chính là hắc kiến nữ vương cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng, công kích không ngừng, cũng dám xâm nhập ta tẩm cung, liền ngoan ngoãn khi ta đồ ăn đi. Hắc kiến nữ vương tuy rằng không có đột phá thành thú giai. Bất quá sinh vì hắc kiến tộc nữ vương, có chứa đặc thù thiên phú, có thể dùng sóng âm cùng người giao lưu, tham, làm nhìn mặc thất nguyệt, nhân loại chính là thập phần bổ đồ ăn, đặc biệt là thực lực cường đại nhân loại. Mặc thất nguyệt hấp tấp trốn tránh, sóng âm công kích quá làm người thống khổ, mặc thất nguyệt hành động càng ngày càng thong thả, chủ nhân lúc này một cái tiếng gầm gừ truyền đến, nhiều loạn hắc kiến nữ vương công kích mới làm mặc thất nguyệt dễ chịu một chút. Tiểu kỳ mặc thất nguyệt trên mặt hiện lên một tia vui mừng, một con xấu xí mười ba cấp ma thú mà, thôi, cũng dám thương chủ nhân của ta, tiểu viên cầu cũng nhảy đi ra ngoài, thương chủ nhân giả, giết không tha, tiểu vân âm thanh lạnh lùng nói, hắc kiến nữ nhân không thể tưởng tượng trừng mắt che ở mặc thất nguyệt, trước mặt ba con thú thú, thần thú, thánh thú ma thú tri gian cấp bậc là cực kỳ rõ ràng, hơn nữa là vượt qua nàng như vậy nhiều thần thú thanh thú. Hắc kiến nữ vương thập phần kiêng kỵ bọn họ, ta không nghĩ cùng các ngươi là địch, mang theo các ngươi chủ, nhân rời đi đi, cao ngạo thành thú thần thú, thế nhưng nhận một nhân loại là chủ, thật là bọn họ ma thú sỉ nhục, giao ra vương tử chứng, chúng ta liền rời đi, ta cũng không nghĩ ở chỗ này, đại khai sát giới, cái gì, ngươi thế nhưng muốn ta giao ra ta vương nhi, hắc kiến nữ vương thanh âm đột nhiên trở nên đặc biệt bén nhọn. Sau đó nói, đây là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, phàm là mơ ước ta vương nhi người, đều cho ta đi tìm chết đi, hắc kiến nữ. Vương bão nổi, thanh âm dị thường bén nhọn, tiểu vân vội vàng về phía trước đi cấp mặc thất nguyệt ngăn trở công kích, phốc một đạo công kích xuống dưới, lại làm tiểu vân học ra một ngụm máu tươi, phát cuồng lúc sau hắc kiến nữ vương, thực lực thế nhưng bạo trường đến một loại cực kỳ khủng bố nông nỗi. Hắc kiến nữ vương tuy rằng kiêng kỵ thần thú thành thú thực lực, chính là một khi đề cập đến nàng nữ vương chứng, nàng là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, sát, giết bọn họ. Sau đó lại đem nữ nhân này cặp ăn luôn, có lẽ hắn có thể dựng dục ra một cái càng thêm ưu tú vương nhi. Tiểu vân mặc thất nguyệt sắc mặt biến đổi, cấp tiểu vân ăn vào đan dược ném vào không gian bên trong, tê chủ nhân sóng âm công kích khó lòng phòng bị, trong nháy mắt mặc thất nguyệt cảm giác được huyết khí quần cuộn Lỗ tai bên trong giống như có máy khoan điện ở quấy giống nhau, thanh âm, nếu nghe không được, nó liền không có cách đi, mặc thất nguyệt trong mắt, hiện lên một tia lãnh quang, lấy ra một đoàn bông tắc ở chính mình lỗ tai, đồng thời cung cấp ngạch tiểu kỳ còn có tiểu viên cầu hai mảnh, quả nhiên, ngăn chặn lỗ tai lúc sau tuy rằng hắc kiến nữ vương sóng âm vẫn là, có điểm quấy nhiễu, chính là lại sao cùng như vậy manh liệt, mặc thất nguyệt đến. Cho ta thượng đàm phán không thành công, như vậy cũng chỉ có ngạnh tới, bị mặc thất nguyệt cùng tiểu kỳ tiểu viên cầu hai chỉ thần thú thay phiên công kích, vài lần xuống dưới, nữ vương kiến thật sự chịu đựng không nổi, mặc thất nguyệt nhảy, đến vương tử đan bên cạnh chuẩn bị đem đan thu vào trong túi thời điểm, đột nhiên hắc kiến nữ vương vọt đi lên gào giống nói, đừng đụng ta vương nhi, thật lớn móng vuốt huy hướng về phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt vội vàng tránh ra mà hắc kiến nữ vương. Thế nhưng ôm trứng chạy ra khỏi ổ kiến, trúy tới tay trứng, cũng không thể bị như vậy chạy. Mặc thất nguyệt cùng tiểu kỳ bọn họ đuổi theo đi, hắc kiến. Nữ vương ở trong rừng chạy như điên, mặc thất nguyệt cấp tiểu kỳ đánh một cái thủ thế, tiểu kỳ từ trước bánh mì sao ở hắc kiến nữ vương. Mặc thất nguyệt đi hướng trước nói, ta có thể buông tha ngươi, bất quá cần thiết đem vương tử trứng giao ra đây, lúc này hắc y nữ vương hoàn toàn là cùng đường bí lối. Nàng đã biết nàng không phải bọn họ đối thủ, nàng hỏi, nếu là ta giao ra vương nhi, các ngươi thật sự có thể buông tha ta, hảo, ta đây cho ngươi, hắc kiến nữ vương đem. Vương tử trứng vứt ra tới, mặc thất nguyệt chuẩn bị đi tiếp được thời điểm, hắc kiến nữ vương trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, dám mạo phạm ta hắc kiến nữ vương, tìm chết, kia giống như lưỡi hài giống nhau móng vuốt, chộp tới mộ dung tím, lúc này vô số cùng hỏa hồng sắc châm bay đi ra ngoài. Dám muốn tính kê ta, tìm chết, phanh hắc kiến nữ vương ngã xuống trên mặt đất, toàn bộ thân thể giống như từ trong tới ngoài bị thiêu đốt lên, mặc thất nguyệt nhìn kia hỏa, hồng sắc châm nói, chính mình tìm chết, thế nhưng lãng phí ta châm, tân chỉ bạc còn không có rèn ra tới, nàng tạm thời dùng châm cứu coi như vũ khí, thực mau hắc kiến nữ vương liền đốt thành một đống cho tàn, tiểu ký hận không thể đi dẫm lên mấy đá chính là đã không có cơ hội. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật sự cho rằng chúng ta chủ nhân dễ khi dễ sao. Mặc thất nguyệt từ không gian bên trong đem Tiểu Vân ôm ra tới hỏi, Tiểu Vân, ngươi có hay không sự? Chủ nhân dược thực dùng tốt, ta như cũ không có việc gì. Tiểu Vân trở lại, hiển nhiên tinh thần đã khôi phục thực không tồi. Vậy là tốt rồi, Mặc thất nguyệt đạm cười nói, thu hồi đồ vật nói, một khi đã như vậy, như vậy chúng ta đi trở về. Bá thiên nên lo lắng, liền ở mặc thất nguyệt phải rời khỏi thời điểm, thế nhưng ở phía trước nghe được tiếng đánh nhau, một ít bạch y nhân vây quanh một cái hắc y nhân, những cái đó bạch y nhân trang phục, rất quen thuộc, không phải, thần điện thống nhất phục sức là cái gì, đến nỗi kia một cái hắc y nam nhân, mặc thất nguyệt đen nhánh đồng tử co rụt lại, là hắn, tuy rằng ngày đó nàng cũng không có nhìn đến hắn mặt, chính là hắn như vậy cao ngạo thân ảnh. Chỉ cần nhìn thoáng qua liền vĩnh viễn đều không thể quên được, mà hắn, thế nhưng cùng thần điện người rằng co, cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu nàng cùng lâm lạc nhi thù, không đội trời chung, phượng thương các cùng thần điện đối, lập, không thể nghịch chuyển, màu đen thân hình giống như tia chớp giống nhau, giải quyết mấy cái thần điện người, mà lúc này mặc thất nguyệt cũng thấy rõ ràng hắn mặt, nhịn không được hô hấp cứng lại, trên thế giới này thừa thải mi nam. Nàng đã thực bình tĩnh, rốt cuộc gặp qua phượng yêu nghiệt tuyệt sắc khuynh thành dung nhan, thần nguyệt giống như giống như trích tiên phong hoa, lưu kia giống như u lan giống nhau linh hoạt kỳ ảo, còn có bạch mạch trần như vậy như ngọc. Phong tư, chính là nhìn thấy người nam nhân này, nàng lại nhịn không được kinh ngạc, giống như ám dạ bên trong yêu tinh giống nhau nam nhân, trên thế giới này, đều tìm không ra bất luận cái gì tốt đẹp từ ngư tới hình dung hắn. Toàn thân đều mang theo một loại hơi lạnh thấu xương, môi đỏ thanh lãnh, mặt mày như hỏa, một đôi đen nhánh con ngươi, giống như ám dạ giống nhau thâm thúy. Lúc này, một đạo ám sắc quang mang bao phủ hắn toàn thân, một phen đen nhánh lộ ra thị huyết chi. Ý lưỡi hái liền xuất hiện ở hắn trong tay, thần điện người hiện lên một tia sợ hãi, muốn rút lui, chính là tại hạ một khắc huyết quang văng khắp nơi. Bọn họ toàn bộ mệnh đoạn đương trường, nháy mắt hạ gục. Tuyệt đối nháy mắt hạ gục, trước mắt nam nhân, lãnh khốc thị huyết, cho dù là địch nhân của địch nhân, nhưng là chỉ sợ tuyệt đối không phải bằng hữu diễn cũng xem đủ rồi, Mỹ Nam cũng xem đủ rồi, cần phải đi, chính là ở mặc thất nguyệt sắp muốn rút lui thời điểm, một cái. Lãnh rớt cha thanh âm truyền vào nàng trong tai, ra tới, sát ý chưa giảng hiện tại đi ra ngoài kia tuyệt đối là ngốc tử, trốn chính là mặc thất nguyệt tốc độ, muốn từ thủ hạ của hắn đào tẩu. Hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, mặc thất nguyệt còn không có đi vài bước, một cái thon dài hắc ám thân ảnh, liền chắn nàng trước mặt, hắn hoàn mỹ giống, như một kiện dùng hắc thủy tinh điêu khắc ra tới xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, mang theo mang theo không thuộc về thế, gian này lạnh băng, hắn giống như kia ám dạ bên trong hắc ám yêu tinh, tinh mỹ lại có thị huyết, ta chỉ là đi ngang qua, cái gì đều không có nhìn đến. Mạc thất nguyệt chấn định nói, hắn rốt cuộc giết thần điện người, bị nàng thấy được, hiện giờ chỉ sợ muốn giết người diệt khẩu, Mạc thất nguyệt nhìn kia một phen màu đen lưỡi hái, kia màu đen ám mang như là muốn đem người cắn nuốt giống nhau, nàng cảm giác được cho dù kẹp lên tiểu kỳ bọn họ, nàng đều không nhất định có thể từ, trong tay hắn tôn tại đào tàu, thật là khủng khiếp nam nhân A, liền ở Mạc thất nguyệt, cho rằng hắn muốn đem kia một cái đoạt mệnh lưỡi hái huy hướng nàng thời điểm. Hắn thế nhưng thu hồi hắn lưỡi hái, theo ta đi, thanh lánh để lại ba chữ, sau đó liền đi phía trước đi rồi, ngươi nói ta đi theo ngươi đi liền đi theo ngươi đi à, hiện tại trốn, khi nào trốn, chính là đương mặc thất nguyệt đánh chủ ý thời điểm, phía trước nam nhân liền về phía sau vừa thấy, một ánh mắt giống như, muốn đi mặc thất nguyệt đóng băng ở giống nhau, mặc thất nguyệt cảm giác được có chút thất bại, ngay cả như vậy, nàng giống như cũng trốn không thoát. Đi theo liền đi theo bái, ít nhất hắn hiện giờ còn không có sát nàng, nhìn đến rốt cuộc muốn làm cái gì, mặc thất nguyệt nói, ngươi từ từ ta a dọc theo đường đi nam tử nói cái gì đều không có nói, chính là mặc thất nguyệt lại biết hắn nện bước, là hướng tới sơ vân rừng sâu chỗ sâu trong đi, nghe đồn nói sơ vân rừng sâu chỗ, sâu trong, có thần thú, điểm này nàng nhưng thật ra không sợ. So chi thần thú, nàng cảm thấy trước mắt người so thần thú còn muốn nguy hiểm, người này có thể lạnh nhạt đến một ngày đều nói đến mấy chữ, mặc thất nguyệt đối hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, nhìn lửa chạy bên kia một cái giống như khắc băng giống nhau nam nhân, nàng mở miệng nói, ta nói đại ca, ngươi rốt cuộc muốn ta đi theo ngươi làm gì, ta không muội muội đầu đều không có chuyển một chút, thình lình tới như vậy, một câu, ta nói đại hiệp, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Có thể hay không cho ta một cái thống khoái, nàng vội vã đi bộc dương ra, vội vã tìm thánh linh thủy, vội vã cứu người A, mặc hàn lạnh băng thanh âm, đông cứng nói ra này hai chữ, mặc thất nguyệt có chút không thể hiểu được, mà nam từ bùn xìn bổ sung nói, ta danh, tên của hắn kêu mặc hàn, muốn nàng đừng kêu này đó không thể hiểu được xưng hô, ngạch, mặc thất nguyệt cũng cảm thấy này một con đóng băng yêu, tinh thế nhưng sẽ nói cho nàng tên của hắn. Hắn tuy rằng lãnh, giống như đối nàng không có gì ác ý, mặc thất nguyệt nói, ta kêu mặc thất nguyệt, mặc công tử ngươi nếu như có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, trực tiếp cùng ta nói, ta còn có việc gấp muốn làm, mặc hàn mặc hàn trên mặt không có một tia biểu tình nói này hai chữ, mặc công tử, ta biết tên của ngươi, chính là ngươi có thể hay không đi thẳng vào vấn đề nói cho ta làm ta đi theo làm gì, yên tâm, ngươi giết thần. Điện người sự tình, ta tuyệt đối sẽ không đối bất luận kẻ nào nói, mặc hàn, mặc thất nguyệt chính là buồn bực, hắn một cái kính cường điệu tên của hắn, làm gì, bất quá lúc này đây hắn rốt cuộc quá độ từ tâm trả lời, ta không phải cái gì mặc công tử, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, đây là nàng nghe được hắn nói dài nhất một câu, thế nhưng vượt qua bảy chữ, mặc hàn, ngươi có thể hay không nói cho ta, muốn ta đi theo ngươi làm gì? Đi theo chính là, lưu lại những lời này, màu đen thân ảnh chợt lóe, đã rời đi lửa trại bên, tới một cái trên cây, tĩnh giật nhìn liêu mở mang bức họa cuộn tròn, cấu thành một bộ mỹ lệnh người hít thở không thông tranh thủy mặc, mặc thất nguyệt nói thầm, quái nhân, thật là một cái quái nhân a cũng vô cùng yên tĩnh, mặc thất nguyệt dựa vào lửa trại bên ngủ rồi, rốt cuộc ban ngày chính là bị hắc kiến nữ vương lăn lộn không nhẹ. Ở mặc thất nguyệt ngủ rồi lúc sau, một cái đen nhánh thân ảnh lặng yên không một, tiếng động từ trên cây ngò xuống dưới, rơi xuống mặc thất nguyệt bên người, thon dài giống như tác phẩm nghệ thuật tay, nhẹ nhàng phất nổi lên mặc thất nguyệt bên tai tóc dài, một cái nguyệt nha hình hoa tai, lộ ra tới, nguyệt hoa hiện lên, vô cùng thánh khiết, mặc hàn đen nhánh trong mắt, hiện lên một tia đen tối quang mang, cho dù lâm vào ngủ say bên trong. Mặc thất nguyệt vẫn là có cảm giác Giống như có người ở chính mình bên người Nàng mở to mắt Lại cái gì đều không có Nhìn đến Là phong sao Mặc thất nguyệt thấp giọng nỉ non Từ trước đến nay chính mình quá nhạy cảm, Có nam nhân kia ở Còn có cái gì nguy hiểm dám tới gần nàng Mà nàng phía sau một thân cây sau lưng Một cái hắc y nam tử dựa vào mặt trên Thấp giọng hợp ra một chữ Nguyệt lạnh băng đông cứng bên trong Lại mang theo mặt khác thần sắc Ngày hôm sau mặc thất nguyệt tỉnh lại, kia một cái thon dài thân ảnh đã đứng ở nàng trước mặt, hắn cái gì đều không có nói, chính là, lại không cho nàng rời đi, mặc thất nguyệt đành phải bất đắc dĩ đi theo, không biết người nam nhân này trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược, toàn bộ sơ vân rừng sâu, giống như chính mình hậu hoa viên giống nhau bước chậm giả, phàm là có không có mắt ma thú công kích bọn họ, toàn bộ đều bị mặc hàn cấp giải quyết rớt. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là đi trước hoàn thành nhiệm vụ đi, mặc tiểu thư hẳn là đi trở về, mặc thất nguyệt một ngày đều không có trở về, thiếu chút, nửa đem vân bá thiên cấp cấp điên rồi, bất quá làm hắn cảm giác được an tâm chính là, hắc kiến nữ vương cùng vương tử chứng biến mất, nguyên nhân chính là vì người lãnh đạo biến mất, bọn họ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, chính là thất nguyệt không thấy a sẽ không, thất nguyệt tuyệt đối sẽ không một tiếng tiếp đón đều không đánh liền rời đi. Trước tìm người, tìm không thấy, chúng ta liền tại chỗ chờ, hắn tin tưởng lấy thất nguyệt thông minh cùng thực lực, tuyệt đối sẽ, không có việc gì, so chi ngày đầu tiên, mặc hàn một câu đều không có nói, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì, oanh đột nhiên một đạo giống lên một tiếng nhớ tới, mặc thất nguyệt thế nhưng thấy được một con khổng lồ vô cùng con nhện, ở cùng một đám thần điện người ở chiến đấu giả, mà những người đó bên trong. Thế nhưng có một cái cực kỳ quen thuộc thân ảnh, không phải kia eo nhiều đơ liễu, giống như bạch liên thần điện thánh nữ lâm lạc nhi không thành, xem bên này người đánh nhau, mặc hàn cũng không có tiến lên, cho nên cho mặc thất nguyệt cũng đủ thời gian. Mặc thất nguyệt từ trong không gian lấy ra một ít thuốc mỡ liền hướng nàng trên mặt mạt, dịch dung, một cái lâm lạc nhi có thể đối phó, chính là bên người nàng những cái đó thần điện người, thế nhưng toàn bộ đều vượt qua thập tam giai. Như vậy trận thế, so với lúc trước đi nam sâu thẳm lâm còn muốn to lớn, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nàng liếc liếc mắt một cái mặc hàn, hay là mặc hàn? Mục đích cũng theo chân bọn họ giống nhau, mặc thất nguyệt biến thành một người khác, liếm đi quang mang, mặc hàn đen nhánh con ngươi bên trong nhìn chằm chằm những người đó, hiện lên một tia lãnh quang, kia một con to lớn con nhện là một con thần thú, hơn nữa là một con ngũ cấp thần thú. Mấy chục nhiều danh thánh võ hoàng giai cao thủ thay phiên oanh tạc, rốt cuộc đem kia một con con nhện cấp thu thập, cứ việc thu thập con nhện, chính là bọn họ mỗi người đều chật vật không? Thôi, mặc thất nguyệt nhìn về phía mặc hàn, người nam nhân này cũng man phúc hắc a, thế nhưng liền đứng ở một bên, nhìn người khác đánh, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, thu thập xong rồi này một con con nhện lúc sau, thần điện người liền đi tới một phiến cửa đá phía trước. Còn không có hoãn một hơi thác bọn họ liền lâm lạc nhi sai sử nói, nhanh lên mở cửa, mười mấy cao thủ tụ tập bọn họ sở hữu lực lượng, sau đó giữ cửa cấp đẩy ra, như vậy lực lượng chỉ sợ đều có thể oanh, yên ổn tòa sơn, chính là hiện giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng đẩy ra một phiến môn, này quá không thể tưởng tượng, này phiến môn bên trong, rốt cuộc có thứ gì, môn bị đẩy ra, mặc hàn liền nghênh ngang đi qua, hoàn toàn không tăng thêm che giấu. Nhìn đi tới một cái lãnh khốc nam nhân cùng một cái áo tím nữ tử, bọn họ toàn bộ ngây ngẩn cả người, Lâm Lạc Nhi âm thanh lạnh lùng nói, mặc điện chủ, ngươi đây là có ý tứ gì, bọn họ đã trải qua trăm cây ngàn đắng đánh bại thần thú, bọn, họ hao hết sức lực mở ra quả xếp cửa đá, hắn thế nhưng có thể trong huyện đi vào đi, bọn họ sờ làm hết thảy, đều cho người khác làm áo cưới, mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc, hắn thế nhưng cùng Lâm Lạc Nhi nhận thức. Hơn nữa mặc điện chủ, đó là cái gì điện chủ, nơi này lại không phải các ngươi thần điện người có thể đi vào, nếu không phải các ngươi ma điện người ở chúng ta thần điện an bài gian tế, ngươi sao có thể sẽ biết cái này địa phương, mặc hàn, ngươi quá đê, tiện, mặc hàn chính là liền một ánh mặt đều không có cho bọn hắn, chỉ là lạnh lùng nói, đi sau đó đi vào môn chung, mặc thất nguyệt đều nhịn không được bội phục mặc hàn, đủ lợi hại. Thế nhưng có thể đem thần điện này nhóm người cấp bỏ qua như vậy hoàn toàn, Lâm Lạc Nhi ở trước mặt hắn kêu gào, hoàn toàn như là một cái vai hề dường như, bị bỏ qua như vậy hoàn toàn, Lâm Lạc Nhi duy trì hoàn mỹ hình tượng phá công, hai mắt mạo hiểm lửa giận muốn xé nát mặc hàn, chính là bên, người nàng một cái trưởng giả lại tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại nói, thánh nữ, không cần lỗ mãng, chúng ta mục tiêu là trí tôn sinh mệnh huyên khí. Không thể đủ cùng người nam nhân này phát sinh tranh chấp tổn thất thực lực, đi ở phía trước mặt thất nguyệt dừng bước chân, hơi hơi sửng sốt, chi tôn sinh mệnh huyễn khí, kia không phải chính là trong truyền thuyết mạnh nhất huyễn khí, hơn nữa cái loại này huyễn khí tới rồi cực hạn thời điểm, có thể hóa thân thành nhân, về trí. Tôn sinh mệnh huyễn khí ghi lại, nàng là ở mẫu thân thư thượng nhìn đến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thế giới này thế nhưng sẽ có. Vốn là bị băng sơn nam cưỡng bách tới nơi này, chính là hiện giờ mặc thất nguyệt, lại đối kia một cái trí tôn sinh mệnh huyễn khí có điểm hứng thú, tuy rằng thần điện người còn có mặc hàn đều cực kỳ lợi hại, so nàng mạnh hơn quá nhiều, chỉ sợ trí tôn sinh mệnh huyễn khí cũng không có nàng phân, bất quá có thể coi trọng liếc mắt một cái cũng hảo, chính là hắn quá đê tiện, quá đáng giận, lâm lạc nhi khó thở, thánh nữ, chúng ta vẫn là nhanh lên vào đi thôi. không cần bị mặc hàn cấp dành trước, bên người phụng dưỡng bát trưởng lão nói, cái kia trí tôn sinh mệnh huyễn khí, tuyệt đối không thể bị nam nhân kia được đến, chúng ta nhanh lên đi, lâm lạc nhi mang theo nàng người, cung tiến vào trong đó, theo sát ta ở cái này địa phương đi rồi thật lâu, mặc hàn đột nhiên toát ra những lời này, mặc thất nguyệt đánh giá, bốn phía, này như là một cái lăng mộ giống nhau địa phương, là dùng màu bạc hòn đá thành lập lên, Ngân Quang lấp lánh, thoạt nhìn mỹ lệ không thôi, chính là như thế mỹ lệ địa phương, chỉ sợ càng là nguy hiểm, nàng đương nhiên sẽ hảo hảo đi theo mặt Hàn, nàng cũng sẽ không ngại mệnh trường, muốn nói đây là một cái lăng mộ, còn không bằng nói đây là một cái cung điện, một tòa màu bạc cung điện, này đó màu bạc đá phiến, so bạc còn muốn lóa mắt, chỉ sợ bạc giá trị ở nó trước mặt, hoàn toàn không đáng nhắc tới, Lâm Lạc Nhi cùng thần điện người một đường đi tới. Nhìn này đó đá phiến trên mặt đều lộ ra tham lam chi sắc, chờ đến lúc này đây nhiệm vụ sau khi chấm dứt, ta nhất định phái người đem này đó đá phiến dọn qua đi, cho ta thành lập một tòa cung điện, kia sẽ là trên thế giới này tuyệt vô cận hữu cung điện. Bên người nàng trưởng lão nịnh hót nói, chỉ cần thánh nữ tìm được rồi trí tôn sinh mệnh huyễn khí, điện chủ nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng. Ngươi, một tòa cung điện tính cái gì? Bọn họ thâm nhập lăng mộ bên trong, lại không thu hoạch được gì, đột nhiên toàn bộ không gian hắn đột nhiên chuyển đến chấn động thanh âm, thánh nữ, không tốt, có người lần thứ hai mở cửa, giống như tác động lăng mộ trận pháp, đột nhiên, bát trưởng lão kinh hoàng nói, trừ bỏ chúng ta thần điện biết bí mật này, thế nhưng còn có người biết, mặc hàn là bởi vì có bọn họ thần điện nội gian mới biết được, hay là bọn họ thần điện còn có mặt. khác thực lực nội gian thật là đáng giận nếu là nàng biết bọn họ là ai nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng bọn họ cảm giác được trước mắt hết thảy đều thay đổi mà mặc thất nguyệt đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn một cái màu đen thân hình trượt lóe chuẩn bị đi bắt trụ nàng chính là lại la lời nói xuông, nguyệt đây là mặc thất nguyệt lần đầu tiên nghe được mặc hàn kêu nàng tên không hề là như vậy lãnh khóc vô tình Thậm chí có chứa một ít nôn nóng, hay là chính mình xuất hiện ảo giác, chính mình cùng mặc hàn hoàn toàn là người xa lạ, hắn như thế nào sẽ lo lắng nàng đâu, mặc thất nguyệt một giờ, đi tới một cái màu bạc đại điện bên trong, bên trong chân quý châu báu vô số, còn có không ít khoáng thạch, mặc thất nguyệt phủng một cái màu bạc khoáng thạch nói, thiên A, thiên quạng, ta chỉ bạc có hy vọng rồi, chính mình chỉ bạc bị hắc diễm hỏa cấp thiêu, nàng đau lòng. Không thôi, nghĩ tìm được thích hợp khoáng thạch liền cấp chính mình chế tạo chỉ bạc, lại không có nghĩ đến chó ngáp phải ruồi ở chỗ này tìm được rồi thiên quặng, không có so cái này càng thích hợp tu chế tạo chỉ bạc, chính là đang ở mặc thất nguyệt hưng phấn thời điểm, một thanh âm truyền tới, ngươi đã đến rồi, ngươi rốt cuộc tới, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, nơi này còn có người, nàng quét về phía cái này đại điện nói, ai, rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Là ta ngân quang chợt lóe, mặc thất nguyệt phát hiện một cái bạch y nam tử đứng ở nàng trước mặt, bất quá chỉ là một cái mờ ảo hình người, lại thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, ngươi mặc thất nguyệt chừng lớn đôi mắt nhìn hắn, tổng cảm giác được người nam nhân này có chút quen mắt, ở nơi nào nhìn đến quá, ngươi là ai, ta là nhẹ nhẹ a. nam tử cười nói, nhẹ nhẹ, mặc thất nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng một xả, vì cái gì một người nam nhân, thế nhưng lấy một cái như vậy. nương tên ngươi có hay không tưởng ta vẫn là có hắn không cần ta nam tử ai oan nói nhìn chằm chằm mộ dung tím vành tai như vậy khẩu khí phảng phất ở chất vấn xuất quỹ trượng phu giống nhau làm mặc thất nguyệt có chút hỗn độn ngươi nam tử cúi đầu ở mặc thất nguyệt trên trán nhẹ nhàng một hôn nói nếu ngươi đã đến rồi như vậy dẫn ta đi ta duy trì không được hình người đã bao lâu yêu cầu rất dài rất dài thời gian khôi phục Đột nhiên, trước mắt nam tử thân, thể đột nhiên biến mất, biến thành một cái màu bạc sợi mỏng, đây là mặc thất nguyệt cầm sợi mỏng, này không phải nàng chỉ bạc sao, cùng nàng chế tạo chỉ bạc, thực tương tự, bất quá lại là không giống nhau, nàng có thể cảm giác được này căn chỉ bạc cường hãn lực lượng, cũng không phải là nàng những cái đó huyễn khí có khả năng tưởng so, con thất thần làm gì, nhanh lên một lần nữa ký kết khế ước đi, sau đó mang theo ta đại sát tứ phương. Mặc thất nguyệt tay run lên, nàng có thể xác định một việc, đó chính là vừa rồi nam nhân kia, chính là này chỉ bạc, hơn nữa nó chỉ sợ cũng là thần điện cùng mặc hàn muốn tìm, chi tôn sinh mệnh huyễn khí, có sinh mệnh có thể hóa thân thành nhân huyễn khí, là thật sự tồn tại, mặc thất nguyệt cầm chỉ bạc, cắt vỡ chính mình ngón tay, lúc này màu bạc quang mang bao phủ bọn họ, linh hồn thất nguyệt hoàn thành, chỉ sợ không người có thể đem chỉ bạc cấp cướp đi. Lúc này, nàng trong óc bên trong hiện lên kia một, cái màu trắng thân ảnh, kia một bóng hình dùng chỉ bạc sử dụng chiêu thứ nhất, kia thế nhưng là nàng dùng thiên ti vạn lũ, nhị chiêu là thiên ti sát, đây là chỉ bạc ký ức bên trong chiêu số, chi tôn sát quyết bảy thức, lại không có nghĩ đến phía trước hai chiêu, cùng chính mình tự nghĩ ra chiêu số như vậy tương tự, phảng phất này một cái chỉ bạc, vốn dĩ chính là thuộc về nàng, ba chiêu, vạn sinh tịnh. Bốn chiêu nàng đem này thất chiêu xem xong rồi, toàn bộ đều ghi tạc trong, óc bên trong, mỗi nhất chiêu đều xó nhất chiêu cường, tới rồi thứ bảy chiêu thời điểm, lực sát thương tới rồi vài vị khủng bố hoàn cảnh, bất quá nếu là dùng để trước chỉ bạc, chỉ sợ không có như vậy lực sát thương, chính là trong tay lại là trí tôn sinh mệnh huyễn khí A, nàng được đến một cái bảo bối, hơn nữa là nhất thích hợp bảo bối, mặc thất nguyệt hưng phấn đến cực điểm. Đối với cưỡng bách đem nàng đưa tới nơi này mặc hàn, cũng không hề oán niệm, mà là muốn cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn mang theo nàng tới nơi này, làm nàng tìm được rồi cái này phảng phất mệnh định vũ khí. Thu hồi chỉ bạc lúc sau, mặc thất nguyệt đem cái này, đại điện bên trong khoáng thạch còn có dược liệu từ từ toàn bộ đều thu vào trong đó. Mấy thứ này hẳn là nhẹ nhẹ, nàng là nhẹ nhẹ chủ nhân, đương nhiên này đó bảo bối cũng là của nàng. Cho nên quét ngang không còn, một chút đều không dư thừa, thu thập xong hết thảy, mặc thất nguyệt đi ra ngoài, không biết mặc hàn ở nơi nào, vốn dĩ nàng hẳn là nghĩ cách rời đi, như vậy liền có thể thoát ly kia một cái đại khối băng khống chế, bất quá hiện giờ mặc hàn giúp hắn một cái đại ân, nàng không có khả năng thấy chết mà không cứu, đang lúc mặc thất nguyệt chuẩn bị đi tìm mặc hàn thời điểm, mặt khác một nhóm người, nhưng không thế nào bình tĩnh. bát trưởng lão, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta đã ở chỗ này vòng đi vòng lại không biết đã bao lâu, ở như vậy đi xuống, trí tôn sinh mệnh huyễn khí, sẽ bị mặc hàn cái kia đáng chết nam nhân đoạt đi rồi, bởi vì có người xâm nhập trong đó, cho nên lăng mộ trận pháp thay đổi, lão phu sẽ chậm rãi nghi cách, chúng ta tìm không thấy, mặc hàn cũng không có khả năng vận may tìm được, bọn họ ở bên này muốn tìm trí tôn sinh mệnh huyễn khí. Mà mặc thất nguyệt thế nhưng thực không khéo theo chân bọn họ đụng tới vừa vặn, mặc thất nguyệt nhìn đến này đó quen thuộc người vội vàng quay đầu chuẩn bị đi, nàng lúc này liền tính dịch. Dung, lâm lạc nhi không quen biết nàng, chính là lấy lâm lạc nhi kia bụng dạ hẹp hỏi tính tình, nhìn đến nàng có là cùng mặc hàn cùng nhau tới, như thế nào bao dung nàng, quả nhiên, không ra mặc thất nguyệt sở liệu, thấy được mặc thất nguyệt lâm lạc nhi trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Đứng lại lâm lạc nhi hùng hổ, hận không thể đem nàng bị nhốt ở chỗ này tức giận phát tiết ở nàng trên người, nàng lúc này nếu là đứng lại lời nói, kia tuyệt đối là choáng váng, các vị trưởng lão, nàng tuyệt đối ở cái này lăng mộ bên trong đạt được rất nhiều bảo bối, cho nên mới nhìn thấy chúng ta trột dạ chạy trốn, nàng là mặc hàn người, không thể đủ làm ma điện được đến những cái đó bảo bối, nhanh lên bắt lấy nàng, mặc thất nguyệt vừa nghe, mặt liền đen. Lâm lạc nhi nàng nói bậy thế nhưng cũng có thể đủ chó ngáp phải rồi, nhưng cái đó vốn dĩ không đem mặc thất nguyệt nữ nhân này để vào mắt các trưởng lão, nghe được lời này liền đuổi theo mặc thất. Nguyệt, thà rằng sai sát một vạn, cũng không thể buông tha một cái, huống hồ nàng vẫn là ma điện người, càng thêm không thể lưu, mặc hàn ở bọn họ không hảo động thù, chẳng lẽ bọn họ sẽ liền một cái thị nữ đều không đối phó được sao, đem trên người của ngươi bảo bối, toàn bộ đều lấy ra tới. Chúng ta cho ngươi lưu cái toàn thây, giết người cướp của, diệt khẩu, thế nhưng nói giống như là cho nàng thiên đại ban thưởng giống nhau, mặc thất nguyệt cái kia khí A, thần điện người, quả nhiên đủ vô sỉ, da mặt đủ hậu, mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, xem ra hôm nay chỉ sợ là muốn đánh bừa, những người này thực lực, trừ bỏ lâm lạc nhi kia một cái phế tài mới đến 13 cấp ở ngoài, những người này toàn bộ đều đột phá 13 cấp đỉnh tiêu chuẩn. Như vậy cường hán đối thủ, chỉ sợ hơn nữa tiểu kỳ bọn họ, chỉ sợ không nhất định có thể thắng, mặc thất nguyệt cau mày, chính là nàng cũng tuyệt đối sẽ không vẫn người sâu xé, mặc thất nguyệt gắt gao nắm chỉ. Bạc, này chiến không thể tránh né, nếu là ta không giao đâu, nếu là ta không muốn chết đâu, một con con kiến mà thôi, ngươi cho rằng ngươi không muốn chết, là có thể đủ chống cự chúng ta sao, đối với thánh võ hoàng giai cao thủ, phàm giới tu luyện giả. Toàn vì con kiến, ta chính là thực quý trọng ta nảy mạnh, cho nên, lúc này, mặc thất nguyệt trên người ngân quang đại thịnh, thiên ti vạn lũ, ở trong nháy mắt, sử dụng chính mình lấy làm tự hào sát chiêu, cùng. Những người này đánh bừa, chính mình tuyệt đối thảo không đến cái gì chỗ tốt, như vậy chỉ có thể đánh đòn phủ đầu, chiến đấu, đã bắt đầu, người mặc thất nguyệt nháy mắt động thủ làm lâm lạc nhi còn có thần điện các trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. A này đó trưởng lão thực lực đủ cường, cho dù là mặc thất nguyệt xuất kỳ bất y công kích, bọn họ cũng là tránh thoát, chính là Lâm Lạc Nhi liền vô dụng này phiên vận may, đã muộn một bước, tuy rằng không bị thương nặng, chính là nàng một thân vay trắng lại ở khoảnh khắc chi gian biến thành mảnh nhỏ, thành nữ xuân sắc lộ ra ngoài A, mọi người ngây ngẩn cả người, Lâm Lạc Nhi thét to, không chuẩn xem cho ta giết nữ nhân này, Lâm Lạc Nhi vô cùng phẫn nộ. Nữ nhân này thế nhưng làm hại nàng như thế mất mặt, thật là tìm chết. Sát mấy người cao thủ phong bế nàng đường đi, không thể trốn trí năng chiến, mà chiến nói chi gian không phải bọn họ đối thủ, theo chân bọn họ giao. Thủ mấy chiêu lúc sau, mặc thất nguyệt một nhà rõ ràng cảm giác được thực lực chênh lệch, 13 cấp cùng thánh võ hoàng chi gian chênh lệch, quá lớn, mặc thất nguyệt cắn chặt răng, xem ra chỉ có thể bất cứ giá nào, đang lúc mặc thất nguyệt. chuẩn bị triệu hồi ra tiểu kỳ bọn họ cùng nhau liều mạng thời điểm đột nhiên chung quanh một trận hàn khí sinh khí một cái màu đen thân ảnh lóe lại đây đem kia một cái áo tím nữ tử ôm vào trong lòng ngực nguyệt như vậy đóng băng giống nhau xinh đẹp trên mặt thế nhưng lộ ra vui vẻ vui sướng làm mặc thất nguyệt cho rằng chính nàng nhìn lầm rồi người nam nhân này mặc hàn bọn họ thấy được mặc hàn như là lão thử nhìn thấy miêu giống nhau vội vàng lui lại đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ Ta mặc hàn người, cũng là người năng động sao, mặc hàn âm thanh lạnh lùng nói, lời nói bên trong cất dấu thị huyết sát ý, mặc thất nguyệt thân mình bỗng nhiên cứng đờ, cái gì gọi là nàng là hắn mặc hàn người. Hắn rốt cuộc có lâm hay không a? lúc này lâm lạc nhi đã thay một cái tân váy, bất quá xuyên tương đối sắp có chút hỗn độn, không có một chút thành nữ ung dung khí chất, nàng đi hướng trước nói, mặc điện chủ, nữ nhân này, chính là ăn trộm lăng mộ bên trong bảo bối. Chí tôn sinh mệnh huyễn khí đều ở tay nàng chung, nàng vừa rồi muốn một mình một người nuốt thứ này rời đi, hoàn toàn không đem mặc điện chủ để vào mắt, chúng ta đây là vì mặc điện chủ, thanh lý môn hộ A, mặc thất nguyệt đen nhánh đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng, cái này lâm lạc nhi thật là càng ngày càng sẽ châm ngòi ly gián chính là nàng nói hưu nói vượn thế nhưng có thể nói đúng, mặc thất nguyệt nhìn phía mặc hàn, hắn sẽ tin tưởng lâm lạc nhi nói sao. Rốt cuộc bọn họ chính là quen biết không lâu, hơn nữa nàng thật sự cầm nơi này bảo bối còn có trí tôn sinh mệnh huyên khí, hắn mục tiêu là trí tôn sinh mệnh huyên khí đi, sao có thể sẽ bỏ qua nàng, lúc này Lâm Lạc Nhi nói, ta biết mặc điện chủ không tin ta, bất quá chúng ta có thể làm một cái thực nghiệm, Lâm Lạc Nhi đột nhiên từ trong không gian móc ra tới một cái viên cầu đồ vật nói. Cái này chính là chúng ta ra tới tìm trí tôn sinh mệnh huyễn khí thời điểm điện chủ giao, cho chúng ta, có thể kiểm tra đo lường có phải hay không trí tôn sinh mệnh huyến khí, mặc thất nguyệt trừng lớn đôi mắt, thế nhưng còn có này định tây nàng gắt gao túm chỉ bạc, phía sau lại là mặc hàn, phía trước là lâm, lạc nhi bọn họ, nàng trốn không thể trốn, nàng có thể tưởng tượng được đến, một khi bọn họ biết nàng bị thương có trí tôn sinh mệnh huyễn khí. Lại còn có cùng chí tôn sinh mệnh huyến khí ký kết thất nguyệt, bọn họ tuyệt đối sẽ giết nàng làm nàng giải trừ khế ước, tình huống như vậy, cho dù là mặc hàn, chỉ sợ cũng sẽ không đứng ở nàng bên này, mặc thất nguyệt lòng bàn tay ở mạo hiểm mồ hôi lạnh, chính là lâm lạc nhi lúc này cũng đã đem thánh võ chi lực rót vào đến kia một cái, viên cầu trên người, tức khắc gian kia một cái màu bạc cầu hiện lên một tia ánh sáng. Lâm lạc nhi trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười trên người của ngươi thật sự có chí tôn huyên khí, chí tôn huyên khí quả nhiên bị ngươi cầm đi, vốn dĩ chỉ là nàng suy đoán mà thôi, chỉ là muốn mặc hàng nghi kỵ nàng, làm nàng thu thập nàng mà thôi, lại không có nghĩ đến chó ngáp phải rồi tìm được rồi chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Lâm lạc nhi lớn tiếng nói, các vị trưởng lão trên người nàng có chí tôn sinh mệnh huyễn khí, bát trưởng lão đi vào nói. Đem trí tôn sinh mệnh huyễn khí giao ra đây, mặc thất nguyệt nhìn về phía mặc hàn, cho dù biết trên người nàng có trí tôn sinh mệnh huyễn khí, hắn thế nhưng cũng không có hành động, không có giống thần điện người giống nhau, làm nàng đem trí tôn sinh mệnh huyễn khí giao ra đây, một cái tỷ nữ mà thôi, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, nhanh lên đem trí tôn sinh mệnh huyễn khí giao ra đây, mặc thất nguyệt dịch dung bộ dáng cực kỳ bình thường, hơn nữa vẫn luôn đi theo mặc hàn phía sau. bị bọn họ trở thành là ma điện tỳ nữ bọn họ càng là kêu gào mà mặc hàn sắc mặt lại càng là lạnh băng khi bọn hắn cảm giác được chung quanh độ ấm càng ngày càng thấp thời điểm nhịn không được đánh run run ta nói ta người không phải các ngươi năng động các ngươi thần điện người các đều là kẻ điếc sao lâm lạc nhi kêu gào mặc điện chủ cái này tỳ nữ bắt được trí tôn thần khí lại không có giao cho ngươi ý đồ đáng chết không thể lưu Mặc hàn thần sắc đạm nhiên, lạnh băng nói, này không liên quan các ngươi sự tình, hắn lôi kéo mặc thất nguyệt nói, chúng ta đi, mặc hàn tay, độ ấm cực kỳ thấp, liền như hắn tính tình giống nhau lãnh, chính là bị này một con bàn tay to cấp giữ chặt, mặc thất nguyệt thế nhưng cảm giác được có một loại cảm giác an toàn, cho dù hắn ở thần điện những người này trước mặt che chở nàng, là vì đơn độc thu thập nàng, làm nàng giao ra gia chỉ bạc, nàng cũng thực cảm kích nàng. đứng lại lâm lạc nhi khó thở cái này mặc hàn thật là hoàn toàn không đem bọn họ thần điện để vào mắt a hắn nói đi bọn họ sẽ thả hắn đi sao nữ nhân kia trên người chính là có chí tôn sinh mệnh huyễn khí không bắt được chí tôn sinh mệnh huyễn khí nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hai ca người rời đi mặc điện chủ này chí tôn sinh mệnh huyễn khí sở tại chính là chúng ta thần điện phát hiện này vốn nên là thuộc về chúng ta thần điện. ngươi nếu là thật sự không giao ra tới lời nói vậy đừng trách chúng ta không khách khí bát trưởng lão nhìn cái này thần bí khó lường nam nhân cảm giác được cực kỳ kiêng kỵ người nam nhân này khó đối phó đặt ở trước kia bọn họ sẽ thông minh lựa chọn không cùng hắn là địch chính là hiện tại không giống nhau cần thiết hoàn thành nhiệm vụ bắt được trí tôn sinh mệnh huyên khí cho dù là cùng hắn là địch cũng không tiếc không khách khí mặc hàn lạnh băng nói ra này ba chữ làm cho bọn họ đánh dùng mình. Đột nhiên trong mắt hiện lên một tia sát khí. Nếu các ngươi phải đối ta không khách khí, như vậy các ngươi liền đi tìm chết đi. Lấy một phen tử thần lưỡi hài xuất hiện, vừa xuất hiện liền thấy huyết, nhìn chính mình đồng liêu ngã xuống. Bát trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Hôm nay thật sự muốn cùng Mặc Hàn đánh một hồi. Tiểu tử này thật sự cho rằng hắn không đối hắn động thủ là sợ hắn sao? Cho ta động thủ. Đại trưởng lão hạ lệnh nói. thần điện mười tới vị trưởng lão đem mặc hàn cấp vây quanh mặc thất nguyệt biết mặc hàn thực lực sâu không lường được chính là này đó thần điện trưởng lão thực lực cũng không kém tuy rằng cảm thấy bọn họ hai bên đều đầu cái ngươi chết ta sống nàng mới là an toàn nhất chính là nàng lại không nghĩ mặc hàn xảy ra chuyện các ngươi thần điện vây công một người chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao lúc này một cái màu trắng thân ảnh hiện lên một cái roi chiều hướng về phía mặc thất nguyệt Chúng ta chính là lấy nhiều khi ít thế nào, người cho ta đi tìm chết đi, mặc thất nguyệt nhanh chóng trốn tránh, nếu là những cái đó lão ra hỏa, nàng chính là không đối phó được, chính là Lâm Lạc Nhi cái này thủ hạ bại tướng, nàng vẫn là có thể đối phó, Lâm Lạc Nhi khế ước thú đã chết, hơn nữa chính mình bị trọng thương chạy thoát, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục lại, hơn nữa thực lực hiện giờ so chi nàng thế, nhưng còn muốn cao nhất dài. Thế nhưng là mười ba cấp trung giai, thần điện quả nhiên lợi hại, có thể làm lâm lạc nhi ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tiến triển nhanh như vậy. Chính là thực lực đề cao thì thế nào, thủ hạ bại tướng như cũ là thủ hạ bại tướng, nếu nàng muốn đánh, như vậy vừa lúc làm nàng thử xem nàng tâm chỉ bạc. Thiên ti vạn lũ vạn lũ chỉ bạc, sát hướng về phía lâm lạc nhi, lâm lạc nhi vội vàng trốn tránh, giữ tợn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, bởi. Vì thấy được chỉ bạc ảo tưởng lúc sau, nàng thiên ti vạn lũ lại một lần bị cải tiến, so chi trước kia có điều bất đồng, hơn nữa thực lực cũng biến cường, lúc trước kia nhất chiêu làm nàng trở thành bại lộ cuồng lâm lạc nhi không có nghĩ nhiều, chỉ lo tức giận đi, chính là hiện giờ nàng rốt cuộc nhớ tới chiêu này số thực quen mắt, mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt thế nhưng là nàng, thế nhưng là mặc thất nguyệt là lâm lạc nhi hận thấu xương nữ nhân a nàng phát hiện. Chính mình mặc thất nguyệt lúc sau, liền càng thêm không muốn sống muốn giết chết mặc thất nguyệt, ta muốn giết ngươi, thực lực tuy rằng so mặc thất nguyệt cao thượng nhất giai chính là khả năng thăng cấp quá nhanh nàng sức chiến đấu theo không kịp thực lực, hơn nữa mặc thất nguyệt vốn dị đối với khen giai chiến đấu liền tương đối am hiểu, thiên ti sát phốc lâm lạc nhi trọng thương, phun ra một búng máu, bởi vì muốn bắt lâm lạc nhi luyện tập, cho nên mặc thất, nguyệt cũng không có nhanh chóng giải quyết nàng. Mà là từ từ tới, chỉ bà không hổ là trí tôn sinh mệnh huyên khí, cảm giác cùng tốc độ đều không phải trước kia có thể so sánh, hơn nữa lực sát thương cực kỳ khủng bố, thực mau lâm lạc nhi liền vết thương chồng chất lên, nàng không cam lòng nhìn về phía mặt thất nguyệt, rõ ràng ở không lâu phía trước vẫn là nàng có thể tùy ý bóp chết con kiến, chính là nàng lại lần lượt trọng thương nàng, mà lần này thế nhưng làm nàng không hề, có một chút đánh trả chi lực đánh bại nàng. Nàng không cam lòng a mặc thất nguyệt, ngươi thế nhưng cùng mặc hàn thông đồng ở cùng nhau, nếu như bị cảnh ca ca đã biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, mặc thất nguyệt, ngươi cái này câu tam đáp bốn nữ nhân, dựa vào cái gì được đến cảnh ca ca ái, đánh không lại lâm lạc nhi không biết hối cải dùng ngôn ngữ công kích, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, nữ nhân này hạt bẻ công phu khi nào trở nên như vậy cường, mặc hàn, bọn họ hai. Người thuần túy là người xa lạ hảo đi, người chết, là cái gì đều sẽ không nói, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, lâm lạc nhi chừng lớn đôi mắt nói, ngươi muốn giết người diệt khẩu, ngươi dám giết ta, thánh nữ đại nhân, ngươi chính là nói đùa, ta lại không phải lần đầu tiên giết ngươi, dùng đến như vậy kinh ngạc sao, mặc thất nguyệt khẽ cười nói, bát trưởng lão, cứu mạng a, lâm lạc nhi hoảng loạn xin tha. Chính là thấy được bên kia cảnh tượng, Lâm lạc nhi thiếu, Chút nữa dọa hồn phi phách tán, Kia một cái hắc y lãnh khốc nam nhân, Cầm đen nhánh lưỡi hái, Giống như đoạt mệnh tu la giống nhau, Mà hắn dưới chân, Thế nhưng toàn bộ đều là trưởng lão thi thể, Huyết sắc quyến rũ mà lại quỷ quyệt, Nàng mở to hai mắt nhìn, Trong lòng tuyệt vọng vô cùng, Các trưởng lão thế nhưng toàn bộ đều đã chết, Hắn, rốt cuộc còn có phải hay không người a